cơn mưa nặng hạn của tháng tư đang rơi ảo ảo xuống kèm thêm những luồng gió lớn cứ tấp vào những ngôi nhà ở xã phước hưng âm hưởng với tiếng gió là tiếng khóc than từ trong ngôi nhà tưởng cấp 4 vọng ra ba ơi sao ba lại bỏ lại tụi con tiếng gào góc thê lương là của cô tươi con gái của ông hưng khi mà ông bệnh ung thư nằm quằn quại mấy ngày qua với chút hơi thở cuối cùng tại ngôi nhà của mình lại nói về gia đình của nhà ông hùng vợ chồng của ông cổ thân sinh có với nhau hai người con là ông hùng thêm một người nữa kém ông 3 tuổi là ông phương ngày xưa ông cổ thân làm nghề dệt vải truyền lại cho hai người cứ như vậy hai anh em càng làm càng sinh lời cho đến khi hai anh em mở chung tiệm bán vải với nhau thì có xích mích với nhau chuyện tiền bạc ông phương sau vụ đó cũng ít quan lại với anh của mình Đến khi ông Hùng lập gia đình năm 25 tuổi đợt đó ông Phương có đến dự đám cưới Sau đám cưới hai anh em cãi với nhau một trận lớn về chuyện tài sản của bố mẹ Sau đó ông Phương dặn ông Hùng đi biệt tăm đến nay vẫn chưa có tùng tích Quay trở lại chuyện của ông Hùng khi ông được 26 tuổi Hai vợ chồng vui mừng khi có với nhau đứa con đầu tiên là cô Tươi Sau 3 năm đó thì vợ của ông có thai sinh ra anh Tiến Đến 4 năm sau bà lại có thai Nhưng khi sinh ra cậu Hưng Thì bà không may cũng qua đời ngay sau đó Nói về tươi thì năm 20 tuổi Cô biết về kinh doanh bất động sản Cho nên cũng tập thành mượn tiền của ông Hùng Mua đất bà buôn bán đất Đến khi cô thành công Cô chẳng muốn dính đến chuyện tình cảm Vì vậy cô cứ càng làm càng thành công Cho đến năm cô 35 tuổi Thì đồng một cái cô thông báo lấy chậm Khiến cho gia đình ai cũng vui mừng Chồng cô thì kém hơn 7 tuổi Đám cưới linh đình được diễn ra Nhưng mà ngày vui chẳng được bao lâu Chồng cô bị tai nạn mất Sau khi hai vợ chồng mới lấy nhau được 4 tháng Lời hoai đến nay cũng đã 4 năm Cô chẳng muốn bước thêm một bước nữa Còn về tiến năm 22 tuổi đã lấy vợ Vợ của anh là Mai Một người mập mạp cộng thêm cái tánh chanh chua đánh đá Đến nay lấy nhau cũng vòn vẹn được 10 năm Hai người có với nhau một cậu con trai tên là Tuấn Năm nay được 9 tuổi Có nói về Hưng sinh ra thiếu hơi ấm của mẹ Ông Hùng vừa phải làm ba vừa phải làm mẹ Hưng được lớn lên như một cậu ấm Năm cậu được 19 tuổi thì lên Sài Gòn học Và trong lớp học thì cậu quen được Thủy Quen nhau được 4 tháng cả hai quyết định tiến đến hôn nhân Nhưng đến khi hai bên gia đình gặp mặt Thì ba mẹ của Thủy có mình cô Cho nên bắt là phải ở rể Ông Hùng thì không chịu cho con của mình làm dễ, thế nhưng Ngân thì hùng hộ để lấy được Thủy. Thế con của mình làm quá, ông Hùng cũng chịu nhường nhịn gật đầu cho con trai của mình làm dễ. Sau đó lễ đám cưới diễn ra, Hưng và Thủy lấy nhau cũng đã được 8 năm, có với nhau một người con trai tiên khôi được 4 tuổi. Quay trở lại vấn đề chính, giữa cơn mưa nặng hạt thì có ánh đèn xe ô tô gọi vào trong nhà của Hưng. Từ trong xe bước ra cầm theo một cây dù bung ra Nắm tay của Thủy quay người đi vào trong nhà Vừa đi vào trong nhà thì Hưng đưa đôi mắt nhìn đến bên tươi Với vợ chồng của Tiến đang quỳ gối Nhìn trên giường thì đó là ông hùng đang nằm im bất động Cậu dầm dầm nước mắt buồn rơi cây dù xuống đất Tiến đến bên giường quỳ xuống khóc nức nở Con xin đối ba, con về không có kịp Mai vợ của Tiến đứng ngay đầu giường nhếch mép dòng đánh đá cất tên Cậu út đâu hả, khóc thương tâm quá nhỉ Thông báo bà hấp hối từ hôm qua Hôm nay bà mất mới tới đó Thì bước lại đứng sau lưng của chồng đức mắt nhìn Mai chẳng thua kém đáp trả Ở cái chị ba này Chị nói chuyện kỳ vậy Vợ chồng em nghe tin bố đang hấp hối Cũng gấp rút chạy từ hải phòng về Và chị đã xéo vợ chồng em vậy Mai trên mắt chị thẳng vào mặt của Thủy rồi trời Ôm mẹ cái con nhỏ hải phòng này Mày về đây chứ tài sản Chứ thăm ba cái quần què gì chứ Thừa liền đáp trả Chị ba nói chuyện kì Rồi người Hải Phòng thì làm sao ăn hết của nhà chị hả Còn tài sản của bố thì làm sao chị cũng có phần Em cũng có phần vậy thôi À mai nghe em dâu của mình nói vậy Thì nghiến răng kèn két Chân chân mắt Bước cái thân thể ảo cảnh tới gần bên thủy để ăn thua Tiến đang quỳ gối dưới giường Đứng lên bước lại chân ngang giữa hai người liếc mắt nhìn vợ rồi nói Ba vừa mới mất Hai chị em may định làm loạn hả Mai dòng áo nghẹo văng lên Anh không chửi nó mà chửi em Anh trả thương em thì em lim một cái không để mắt qua mai nữa Rồi nhìn vào trong giường Mai thấy em dâu nó khiệm mình Đách người qua người của chồng Bước tới đầy mạnh vào vành cổ thủy Khiến cho thủy lùi qua bên vài bước Mặt cổ thủy lúc này đỏ lên Vì bực tức lao tiếng ảm mai Thì đừng hưng đứng bên ôm eo kéo lại Nhìn qua chị dâu rồi nói Thôi chị im đi Bà mất chưa đủ mệt mỏi hay sao Cô Tươi đứng lên chỉ vào mặt Của hai đứa em dâu mà mắng Hai đứa mày im hết cho tao quậy như nó đủ rồi Tao gọi tụi bay tới đây là để lo đám cho ba Chứ không gọi đến đây cãi lộn Tới nào nhắm phụ được thì phụ Không phụ được thì biến cho khuất mắt tao Mày lướt mắt nhìn qua Thủy Rồi dẫm chân nậm mừng Đi tới ghế sofa ngồi Hơn thấy Tươi quạo lên Thì cũng nhanh chân kéo Thủy ra ngoài Đành vợ vô ghế nói anh nở nụ cười nói thôi em lái xe tới nhà nghỉ đi để anh ở lại lo đám mai cho ba sáng mai em qua đây để được rồi dặn vợ xong thì hưng đóng cửa xe quay lại người vào bên trong thường nhìn theo chồng vẫn còn đang bực chuyện cái nhau với mai đầm chân gan lao vút đi trong màn mưa hưng đến bên giường ngồi xuống gốc hồi lâu nhìn ra ngoài trời thì mưa cũng đã tạnh rồi nói chiều hai để em đi dứt thầy qua khâm liệm cho ba cậu từ anh nước mắt lên đỏ ửng đưa tay vào túi áo lôi ra một chùm chìa khóa đưa cho Hưng rồi dặn em coi đi qua chùa Hưng Sơn mời thầy về Hưng đưa tay cầm lấy chùm chìa khóa ra trước nhà dẫn chiếc xe máy ra ngoài đường lộ lái xe một mảnh đến trước cổng chùa nhưng chùa Hưng Sơn đã đóng cửa từ lúc chiều Hưng thức giận đập mạnh tay vào đầu của chiếc xe chửi thề lên một câu mẹ kiếp chùa tiền kiểu gì mà đóng cửa mít Trong phía chùa có một người đàn ông đứng tuổi Tóc búi đuôi phía sau Đang nhắm mắt ngồi xếp bằng Dưới một chiếc chuông đớn trước cửa chùa Nghe cô tiếng của ai đó chửi thề Phát ra giọng uy nghiêm rồi hỏi Cậu kia có biết đây là đâu không mà chửi thề Đây là chùa Hương Sơn chứ chỗ nào ông già? Cậu biết đây là chùa Hương Sơn Nơi thanh tịnh mà còn chửi thề hả? Vậy ông là ai Ở đây mà dạy đời tôi <cười> Ta chỉ là một tu sĩ Được nhà chùa nương nhờ ở đây mà thôi Hưng nghe vậy thì cười lớn Chỉ là kẻ ở ké mà làm oai vậy Ông già đứng lên trình lại áo cà xa Đưa ta đến chiếc chuông trên đầu Lấy cái túi vải Vắt lên trên vai mà cổng đi lại gần hưng ta ta lên vai rồi hỏi Nhà cậu có người mới mất phải không Nghe ông già nói biết nhà mình có người mất Hưng đền đầu mắt hoài nghi nhìn ông từ đầu đến chân Tôi chưa nói sao ông biết nhà tôi có người mất Ông già lao lên ghế sau rồi dùng Hưng lái xe Cậu chạy về nhà đi Rồi từ từ tôi giải thích cho cậu nghe Hưng có chút hoài nghi Nhưng không còn cách khác Bọn phải chờ ông già về Cậu lái xe rời đi chạy được một nửa Thì cậu hỏi Tại sao ông biết nhà tôi có người mất Ông già vẫn nhắm chặt mắt Từ lúc lên xe cho đến bây giờ Im lặng công đáp Hưng thấy hơi khó chịu Cậu không hỏi nữa mà lái xe một đường về nhà Ở trong nhà lúc này có rất nhiều người Nghe tin Đông Hùng mất cũng chạy qua phủ đắng ma Hưng lái xe Tít nhà vừa dừng chân trống xuống Thì một người phụ nữ trung tuổi Đứng gần đó Thế ông già liền đi lại chấp tay trước ngực Dạ con chào thầy Hiền Thân Nay thầy qua đi khâm liệm cho nhà chú Hùng đó hả? Thầy Hiền Thân Đã một nụ cười bước xuống xe Chấp hai tay trước ngực hành lễ với người phụ nữ Dạ chỉ hôm nay Tôi có được sư huynh bản giao qua đây Lo đám mai cho ông Hùng đây. Thế đang ngồi trên nền nhà cô soạn đống đồ cũ, cùng ông Hùng xếp lại đặt vào trong quan tài. Con đưa mắt nhìn ra chỗ ba người đang nói chuyện. Đứng lên đi ra nhìn thấy thầy hiền thân. Dạ con mời thầy vào trong làm lễ khâm liệm cho ba con. Thầy hiền thân nhìn qua người phụ nữ gần đầu nhẹ một cái. Rồi cổng hưng và tư bước vào bên trong giường, chỗ thi thể ông Hùng. thầy hiền thân đứng nhìn thi thể một hồi quay sang rồi hỏi tươi cô có kêu quan tài chưa dạ con kêu quan tài rồi thầy chắc người ta cũng sắp gần đến tay móc điện thoại từ trong túi quần bấm số gọi cho người giao quan tài đầu dưới bên kia vừa nghe điện thoại Còn điện hỏi anh giao quan tài đến nhà tôi chưa ở giờ gần tới giờ cô đang ở ngoài đầu đường hẻm đấy dạ anh anh em giúp tôi thì tớ rồi tươi tắt máy nhìn thầy hiền thân Dạ quan tài sắp tới rồi Đang ở ngoài đầu hẻm đó thầy Thể hiện thân đưa tay bấm tính toán Rồi nhìn sang đồng hồ Trong trên tường gật đầu Ba giờ sáng cầm liệm là giờ tốt À mà cô cho tương hỏi Ông nhà mất giờ nào, ngày nào được không Dạ bà con mất vào 20 giờ Ngày 22 tháng 2 Năm 2010 đó thầy thể hiện thân đưa tay liền bấm tính toán Mặt biến sắc miệng há hốc Nhìn tươi rồi lắp bắp Thần thần trùng Tôi nghe thầy nói không rõ thì hỏi Thầy nói cái gì thần à còn không nghe rõ Là trùng tang đó Tiến đang bừng bình trà sau bếp đi nghe thầy nói thì buông rơi bình trà xuống đất Thầy vợ hưng quanh hoắt lại nhìn dòng của tiết trách mốc Cái thằng Tiến mày hậu đậu quá Đem trà vô cho thầy làm rớt thế uống gì nữa Tiến ngồi xuống đất mặt không còn giọt máu Rồi nói lớn là trùng tang nói chuyện hay ta chết cả dòng họ đó Hưng bước tới đến tiến ngồi dậy vào ghế, cậu hoài nghi giường hỏi, "Anh Ba, anh nói gì? Làm sao phải chích cả dòng họ?" Tiến lúc này bật khóc rồi miếu máu, "Chỉ hại với thằng út không biết to, trên bên huyện em nhà bà kia bị trùng tang chết bảy người là ít." Từ nghe Tiến nói thì cũng không tìm cho lắm quay mặt lại nhìn thầy Hiền thân giường hỏi, "Có phải trùng tang như trong lời em có nói không thầy?" thì hiện thân gật đầu quay lại nhìn thi thể ông hùng giọng có chút run rẩy chúng ta có đến thì gia đình mình buộc phải chịu chứ không cách nào tránh được phía ngoài trước nhà chiếc xe ba gác chạy đến bóp kèn bíp bíp ở trong thùng xe có ba người đàn ông cũng đứng tuổi ngồi xung quanh kết quan tài ba người họ nhảy xuống cầu người đánh xe khiêng quan tài đem vào bên trong đặt cạnh thi thể của ông hùng Ngày lấy xe ba gác nhìn qua thầy hiện thân đi lại rồi hỏi mấy giờ mới làm khâm liệm vậy thầy Thầy hiện thân lúc này liền đáp Mấy chú đợi một xíu nữa Ba giờ bắt đầu làm lấy khâm liệm Dạ vậy thầy để tụi con ra ngoài xe ngồi người đàn ông cùng ba người kia bước ra thùng xe ba gác ngồi trong đó hút thuốc phì vèo Tươi cũng bình tĩnh lại nhìn qua hưng với tiến đang ngồi trên ghế Rồi gục mặt nói Hai đứa đi ra ngoài lấy cây chả đá cho thầy Phải mấy anh khiêng quan tài uống đi Tươi quay lại chỗ đống đầu mặt của ông Hùng cầm củi xếp Mà nước mắt cứ chảy trên đống quần áo Hồng với Tiến cúng cặt đi những nước mắt đang chảy dài trên mặt Đi xuống phía nhà sau bưng lên ca trà đá cho thầy Hiền Thân Lời hoài một hồi gì cũng đến giờ cầm liệm cho ông Hùng Thì Hiền Thân đang nhắm mắt ngồi trên bàn ghế Ngày tức khắc mở mắt ra Hướng mặn ra bên ngoài cho mấy người đàn ông bên trại quan tài rồi gọi mấy chú và đi phụ tôi đến giờ khâm liệm rồi nghe gọi thì bốn người đang hút thuốc văng vội đưa thuốc xuống đường đổ chạy ra ngoài xe đi nhanh vào trong thi thể của ông hùng đứng xung quanh thì hiện thân nhìn qua ô cửa sổ thấy tươi đang đứng đó khóc sướt mướt thể liền gọi lớn cô lấy cho tôi cái khăn với thau nước đem lên đầy lau người cho ba cô Tôi lau vội nước mắt đi ra phía ngoài Lấy thầu nước với khăn Đem lên trên nhà đưa cho thầy hiền thân Đến gần sáng tiếng gà gãy Cũng văng lên đánh thức những người đi làm Buổi sáng sớm người đi chợ Người đi làm lái xa ngang qua nhà ông Hùng Nhìn vào có một cảm giác sùng mình Bên trong nhà buổi lễ khâm niệm ông Hùng Cũng đã kết thúc Thầy hiền thân đứng qua một bên Cho bốn người đàn ông nhắc thi thể đặt vào trong quan tài Quay lại hai người cầm chức nắp quan tài đưa mắt nhìn lại bên trong lần nữa Lúc này trong mắt của hai người thấy được thi thể phủ vải trắng Chảy máu ra đỏ thấm hết tấm vải Hai người hoàng sợ văng nắp quan tài xuống đất lùi lại phía sau Thì hiện thân nhìn hai người kia rồi hỏi Có cái chuyện gì mà hai chú hoàng sợ dữ vậy Thì thể này chảy máu đó thầy Thì hiện thân cùng hai người đàn ông còn lại bước lại ngó đầu nhìn vào trong thi thể của ông hùng nằm đó không một giọt máu nào chảy ra thầy hiện thân chỉ tay qua nắp quan tài hai cậu lùm cái nắp lên đóng lại đi hai người đàn ông ngó đầu nhìn vào cùng với thầy hiện thân bước lại Lụm nắp quành đóng lại xong hết người lái xe bằng gác gọi hai người đàn ông đang còn run rẩy thất thần dưới đất ê con phụ tao nhấc quan tài đặt ra chưa cay hai người đàn ông ngước mặt lên không còn giọt máu nào Lê những bước chân run rẩy đi lại Khiến quan tài đặt ra phía trước Hai người vừa đặt xong Thì nhanh chân bước lên thùng xe ba gác ngồi run rẩy người lái xe ba gác nhìn người đàn ông kia cười khổ một cái Rồi lái xe rời đi Ở bên trong nhà lúc này tươi củng hưng Và tiến quỷ gối bên cạnh quan tài của ông hùng khóc nức nở Còn mai cãi nhau với Thủy không bao lâu sau cũng đi về nhà Lúc này bầu trời cũng có chút xíu ánh nắng rọi xuống mặt đường thì cũng rời khỏi ngôi nhà nghỉ Lái xe sang nhà ông Hùng Dần ra đầu trước cửa Ngoài sau đít xe có tiếng đồng lớn Thủy đang ngồi trong xe Làm cho cô giật mình vút ngực mấy cái Thở đầu ra cửa xe nhìn về đằng sau Thấy đó là Mai Mặt cô cậu có lớn tiếng Chị làm cái gì vậy chị ba Sao chị tông xe của em Mai lùi lại nhìn Thủy những mắt lên rồi nói Ờ, chị không cố ý, chỉ là vô tình đụng trúng thôi Ở trong nhà Hưng nghe tiếng cổ vào mình cãi nhau với ai đó bước xa nước mắt ra đít xe tới móc một lỗ lớn nhíu mày lại nhìn Mai giọng bực tức Chuyện gì vậy chị ba, sao lại đụng vào xe quém Mai lụi xe vào trong góc nghe Hưng hỏi Thì giả bộ đáng thương rồi nói Chị không cố ý, chỉ là vô tình đụng trúng mà thôi Hưng hử một tiếng rồi bước lại mở cửa xe Kéo tay của Thủy đi vào trong thắp nhăn cho ông Hùng. Tiến lúc này cũng đi từ trong nhà ra, thấy còn đang cầm và đi rượu ngó ra nhìn Mai. Thôi em cất xe đi và thắp nhăn cho bà. Mai dẫn xe đầu vào trong khóc và cái thân ọc ảnh đến trước di ảnh của ông Hùng. Tựa tay lấy bà cây nhàng ra đốt, rồi cắm vào trong lư hương quỳ gối xuống khóc lóc thảm thương. Bà ơi, sao ba bỏ tụi con vậy chứ? Ở ngoài lúc này mâm bàn dành cho người quen đến cúng viếng Có mấy ông già đang ngồi uống trà với nhau thế mai khóc lóc thảm thương thì một ông già gật gù nói Con dâu nhà ông hùng hiếu thảo qua không chứ Con cái đều tài giỏi Nhà tự mình được một phần như nhà ông thì tốt biết mấy Ông già nhìn sang mấy người ngồi trung mâm cười lớn mày nghe ông già nói thì lứt mắt sang thủy là một nụ cười đắc thắng Sau khi khóc nước mắt cá sấu một hồi tìm mai đường tiến diệu lên trên ghế Thầy hiện Thân nãy giờ ở bên cạnh Quan tài đang chuẩn bị đồ để xíu đọc kinh Chuẩn bị hết mọi thứ Thầy hiện Thân cũng thay luôn bộ đồ cả xa mới Thầy hiện Thân ngồi xếp bằng xuống trước quan tài Bắt đầu tụng niệm kinh di đà Đến ngày chôn cất của ông Hùng Thầy hiện Thân loay hoay chuẩn đồ Thì ở đâu một con mèo đen Trong bóng bắp đuổi nhảy qua quan tài Rồi lại chạy ra đường lộ đứng lại Nhìn vào trong nhà kêu lên vài tiếng Tiền đứng trước cầm cục đá chọi mạnh qua người của con mèo Sức nhẹ quanh đầu của nó Nó sợ quá chạy tuốt đi Bỗng nhiên trong quan tài có những tiếng động lệch cạch vang lên Người đến cũng viếng hoàng sợ chạy ra ngoài đường lộ đứng nhìn vào trong thể hiện thân bước lên có nhẹ ba cái và nắp quan Ở trong quan tài lại im tin thít Thấy chỉ là sự cố ngoài ý muốn thầy hiện thân đưa di ảnh với ly hương cho tươi bưng đi bốn người khiêng quan tài hơi sợ cứ thấp thỏm trong người sau khi chôn cất ông hùng xong người nhà của ông hùng đều đang ngồi phía bàn ngoài trước trong đó có thầy hiện thân thầy đưa mắt nhìn từng người trong nhà ông hùng giọng nghiêm trọng nói gia đình của mình không may bị dính vào trùng tang bây giờ đến lễ thất tuần của ông nhà mong là không bị bắt thêm người nào Tôi thì hiện tại không đủ sức để ngăn cản trùng đến bắt người Tôi chỉ giúp mọi người cố tránh thứ đó mà thôi nói rồi thầy hiện thân đưa tay vào trong túi vải Mang theo bên mình ra năm lá bùa Đưa cho từng người con của ông Hùng Lá bùa này giúp tránh khỏi một chút ma quỷ của trùng Cho nên mọi người hãy để trên đầu nằm mỗi khi đi ngủ Giàn giò người nhà ông Hùng xong Thầy hiện thân bước đi ra ngoài đường lộ Hưng chạy theo kéo tay lại rồi nói Để con đưa thầy về Thầy hiện thân là một nụ cười hiền hậu chắp hai tay lại trước ngực rồi nói Thôi ta về được Đến thất tuần hoàng gia đình có chuyện gì Trong mấy ngày này Ta sẽ tự khắc tìm qua Thầy hiện thân bước đi Về phía hướng chùa Hương Sơn Bỏ lại Hưng ở phía sau lưng Cậu nhìn theo bóng của thầy như là Già thêm đi mấy tuổi Nhìn hồi lâu cũng đi vào trong nhà Đến sáng sớm ngày thứ bảy Ông Hùng mất nhưng ánh nắng bàn mài đã chiếu rọi trên tường mái nhà của xã Phước Hưng thầy Hiện Thân đang bước đi qua nhà của ông Hùng đến trước cửa nhìn vào ngôi nhà hồi lâu không thấy gì là không khí của trùng tang nở ra một nụ cười mừng rỡ thầy đang đốt nhang trước di ảnh của ông Hùng cắm nhang vào trong đi hương quay người lại đã thấy thầy Hiện Thân đứng trước cửa từ lúc nào thầy đi lại rồi tươi cười nói dạ thầy mới qua thầy vào trong ghế ngồi đi ạ." Thầy thân đi qua bên kia ngồi xuống nhìn tươi nở một nụ cười. Cô tươi từ có việc quan trọng cần thông báo cho gia đình. Cô giúp tôi gọi mọi người lên đây. Tôi nghe thầy nói có việc quan trọng thì bước xuống bếp sau đó gọi vợ chồng của Hưng. Hai đứa lên trên này thì có việc quan trọng cần báo. Vợ chồng của Hưng sau đám ma của ông Hùng cũng chưa có về hải phòng. Hai vợ chồng định sau lễ thất tuần của ông Hùng rồi về. Hưng với vợ đang soạn mầm cơm Nghe từ gọi nhanh chóng làm xong bưng lên Để trước di ảnh của ông Hùng Hai vợ chồng hưng ngồi xuống ghế Chờ thầy thông báo chuyện quan trọng Thầy hiện thân đưa mắt nhìn xung quanh nhà Không thấy vợ chồng của Tiến đâu thì hỏi Còn vợ chồng nhà cậu kia thì sao Tôi đang định mở miệng đáp Thì ngoài trước nhà có tiếng còi xe văng lên Cô nhìn thấy vợ chồng của Tiến Đang chờ cậu con trai cùng đến Cơ gọi lớn ra bên ngoài hai đứa vào đây nhanh lên Thì có chuyện quan trọng thông báo Nghe tôi gọi hai vợ chồng Cũng nhanh chóng dẫn xe vào bên trong góc trước Hoàng nền xi măng đầu Bước lại ghế ngồi xuống thể hiện thân lúc này là một nụ cười Đưa mắt nhìn từng người rồi nói Hôm nay là lễ thất tuần của ông nhà đây Nhưng gia đình của mình may mắn Thoát được kiếp nạn 7 ngày Không có người thân mất Tiếng nghe thầy nói thì thở vào một hơi Hưng với vợ ngồi kế bên Không hiểu cho nên hỏi thầy nói vậy là sao ạ tiến lúc này cười rồi đáp lời của hưng thì nói gia đình của mình không còn dính đến trùng tang nữa đó út hưng ạ lên một tiếng rồi cũng cười theo thầy hiện tân đứng dậy đi lại bàn thờ bắt đầu cúng thất tuần Ở đầu đó ở một vùng 5 căn cả Mau Sáng sớm đã có người đi ra đi vào Phủ đám ma cho nhà ông Phương Kèm theo đó là tiếng khóc của cậu con trai cả của ông Phương Trời ơi! bữa trước là ba Hôm nay lại là mẹ Nói về ông Phương sau khi cãi nhau Với ông Hùng bỏ nhà đi xuống dưới cả Mau lập nghiệp Năm đó cũng ngày đàn chiến tranh Mỹ và Việt Nam May mắn khi về xuống Ông được một ngôi chùa giúp đỡ sau khi đánh mỹ xong ông vương đi làm đủ mọi thứ đến khi mà ông gặp bảo huyền con của một ông chủ vung tôm theo ông phương cũng chịu thương chịu khó bà ta xin ba cậu mình để cho ông vào làm hai người làm chung với nhau lừa gần dơm lâu ngày cũng bén cho nên khi bảo huyền mang thai tháng thứ ba thì ba cậu bà cũng phát hiện nên gần đầu chấp thuận cho ông vương và bảo huyền lấy nhau hai người họ lấy nhau sáu tháng sau thì sinh ra người con trai cả tên là trí Đến hai năm sau vui mừng khi có người con trai thứ hai là Hiền Đến bốn năm sau Hai người lại sinh ra một người con gái út tên là Hương Quay lại từ ngày mất thứ tư của ông Hùng Ông Phương như mọi ngày cứ chiều đến đông lại ra ngoài cái đá trước nhà để uống trà Ông đang hấp một ngồm trà đưa mắt nhìn về đường lộ thấy một người đầu cọp cùng vài người nữa đang mặc đồ cổ trang thế là ông phương lúc này lầm bẩm trong miệng Giờ thời đại nào rồi còn mặc đồ đó chứ đúng là quái lạ ông phương đưa mắt nhìn ra ngoài đó tiếp lúc này phía ngoài đường đất người đầu cọp đang cầm sợi dây xích sơn lên cao sửa vùa liên tiếp vào người của ông hùng Vì đánh đầu đớn ông hùng con người gặp xí đất sợ hãi hắn thấy ông hùng chưa chịu nói thì càng đánh mạnh vào người của ông Và đánh hắn vừa nghĩ rằng kèn kết con vào mặt của ông Người quân nói không hả Ông Hùng đưa bàn tay lên đầu khóc thảm thiết dòng miếu máu Chỉ tay vào ông Phương Đó là em trai tôi Hắn nghe vậy thì cười lớn Chỉ tay qua người của ông Phương Qua đó bắt người đó về đây cho ta Đằng sau lưng của hắn Hai người mặc đồ cổ trăng Tiến lại phía ông Phương Ông Phương thấy người đầu cọp Chỉ tay vào mình chưa kịp phản đứng Thì hai người mặc đồ cổ trăng đã đứng đủ đủ Ông Phương định hét lên kêu cứu, cứu. Một người mặt mày dữ tợn trên chán Còn một chiếc sừng Tiến lên một bước trong dây xích vào cổ của ông Rồi lười mạnh ông vương ú ớ lên vài tiếng Rồi người kia lôi sành sạch trên mặt đất Vừa bước đi ra con đường đất hắn liền lím mép Nước miếng cứ nhếu xuống từng giọt Nước miệng vừa rớt xuống Đã xỉ ra khói tàn biến Hắn cầm hai sợi di xích chồng vào cổ của hai người anh em Đã lâu rồi không gặp Mà lại gặp lại trong hoàn cảnh như vậy Thế rồi ông Phương và ông Hùng bị kéo đi vào hư không. Phía trong nhà Hương đang làm đồ ăn trong bếp Cô quay đầu nhìn ra ngoài chỗ ông Phương đang uống trà Cô thấy ba cậu mình ngồi trên ghế đột nhiên bị lật ghế Rồi té nhào xuống nền nhà có giật lên mấy cái Rồi hồng máu ra ướt cả một vùng dưới nền Cô hoảng hốt chạy lại lại người của ông Phương Nhưng ông Phương lúc này miệng còn đang chảy máu cô ôm vào trong lòng rồi gào thiết lên gọi bà huyền mẹ ơi vào đây coi ba bị gì nè bà huyền ở phía ngoài sau vung tôm đang bưng thao thức ăn thả xuống vung tôm nghe con gái khóc gọi mình thì bà bỏ thao thức ăn mà chạy nhanh phía trước vừa đến trước cửa nhà thích chồng của mình đang co giật học máu bà ôm ngực thờ hồn nền nấc lên mấy cái rồi ngất xỉu trên nền đất hương thấy mẹ của mình ngất xỉu thì càng khóc to rồi gọi lớn Ở ngoài quay không và giúp nhà cháu với Ở ngoài đường lộ có ba người đàn ông đi làm về Chú Quân còn đang quay qua tươi cười nói chuyện với Lệ Tính và Hạ Nghe tiếng người gào khóc trong nhà của ông Phương Thì ba người chạy vội vào trong nhà Trước cửa nhà thấy ông Phương người máu me đang đứng hưng ôm trong đầm Thế vậy chú Quân vỗ vai của Tính và Hạ rồi nói Hai thằng mày đi nhanh vào nhà Dẫn cái xe chạy nhanh qua đường ông Phương đi bệnh viện Hai thằng bỏ cây cuốc xuống Chạy nhanh về nhà dẫn chiếc xe số Lái nhanh qua Và chạy đến đường lộ đất trước nhà ông Phương Đã thấy chú Quân đằng kẻ ông Phương trên vai Chú Quân đưa ông Phương lên rồi rục Chạy nhanh lên bệnh viện Coi ông ra sao trên nãy tao đưa tay lên mũi của ông ấy Thấy tắt thở mẹ nó rồi Tính vằn mạnh tay ga rồi lái đi Hương cũng dìu bà nguyện lên xe cuồng hạ Cậu cũng vằn mạnh tay ga Hương ngồi trên xe cứ lau nước mắt Rồi thút thít nói Bà ơi bà đừng bỏ tụi con hà thấy cô khóc thì liền tiếng an ủi hương em bình tĩnh lại đi chắc bác phương không sao đâu hương chẳng còn nghe thấy lời của Hạ nói cô cứ khóc cho đến bệnh viện hà vừa lái xe đến ngoài cổng bệnh viện tinh đã lái xe từ phía trong xa hương vừa thấy chú quân vi tính gấp gáp Bà, bà còn sao rồi chú quân bà con bác sĩ kiểm tra rồi người ta nói bà con mất rồi cứu cứu được nữa đâu mặt của hương không còn giận máu Khi nghe chú quân nói cô liếc mắt nhìn qua thi thể của ông Phương đang nằm kẹo đầu qua một bên Không kìm lại được nước mắt Tới tính lái xe đụng nhẹ vào vai của cô Thôi anh với chú Quân chở em về trước Em bà lại chăm cho mẹ em rồi đi về sau Tính lái xe rời khỏi cổng bệnh viện Hà cũng chạy chở hưng vào bên trong bệnh viện Hà diệu bảo nguyện vào trong vòng hưng đi sau lưng vừa đi vừa khóc nức nở Ai trong bệnh viện cũng với ánh mắt hoài nghi Không biết làm sao mà khóc dữ như vậy Sau khi bà Huyền được bác sĩ chuyển nước Hương đứng trên đầu giường cô chợt nhớ ra Chưa báo cho Chí và Hiền Vừa lấy điện thoại từ trong túi Rồi bấm số gọi Chí và Hiền vừa làm xong đang rửa tay chân chuẩn bị về Thấy tính chung điện thoại vang lên Lôi ra mở nghe Ở đầu dây bên kia Hương miếu máu rồi nói Anh hai với anh ba về đi Bạn mất rồi Em nói cái gì vậy Hương Em nói bạn mất rồi chính nghe em gái nói ông vừng đã mất thì buông rơi điện thoại xuống đất làm cho nó rơi cả cục pin ra ngoài hiện đang rửa tay bên cạnh thì anh đang nghe điện thoại tự nhiên rớt thì lên tiếng chuyện gì vậy anh hai sao mặt anh tay mét vậy còn con bé út nó nói bao mất rồi anh nói cái gì anh nói cái gì anh hai làm sao bao mất con út nó gọi điện thoại nó nói là bao mất hiện nghe vậy vội chạy ra ngoài chỗ bãi đầu xe của công nhân công trường Dẫn chiếc xe ra đường lộ gọi lớn vào bên trong Anh hai ra đi về xem có chuyện gì Chí đang lụm lại chiếc điện thoại Nghe hiền gọi thì cũng nhét vội điện thoại vào trong túi Còn quên lụm cả cục pin đang rơi dưới cục đá Chí chạy nhanh ra leo lên phía sau in xe Hiền vặn mạnh thay ga rồi lái nhanh trở về nhà Lúc này mấy người đang nghiêng quan tài đem vào Đặt bên cạnh thi thể của ông Phương hiện với trí vừa chạy về đến trước nhà Thấy đông người ra vào Lùi xa đài vào trong bụi chuối Chí vợ hiền chạy nhanh vào trong nhà Đến bên giường ông Phương Như không thể tin vào mắt của mình Hai anh em quỳ gối xuống bên giường Nắm tay của ông Phương khóc nức nở Trước quân ngoài nhà sau Đang cùng mọi người nấu Nghe có người nói chí vợ hiền về Chú vội bước lên nhà trên Thế đến bên cạnh hai anh em Chú vỗ vai rồi nói Hai đứa bình tĩnh lại đi Coi mà chạy qua chùa giúp sư thầy xuống cầm liệm cho ba Chiều tao bận Quên lên chùa giấc thầy Nghe chú quân nói hiền Lao vội những giọt nước mắt Đứng lên gật đầu với chú quân Rồi bước ra bên ngoài quay đầu xen lại Đi lên trên chùa Chí trong nhà cũng đến khóc quay mặt lại rồi hỏi Chú quân bà con sao mất về chú Lúc hồi chiều chú với thằng tính thằng ngạ Đi làm vuông tôm Nghe con hương trong nhà nó khóc quá trời Tao với hai thằng chạy vào vô coi có chuyện gì Vừa vào thì ông ấy nằm trên vũng máu Để con hương ôm vào trong nằm Xong rồi mới đưa ba mẹ mày lên trên bệnh viện Đến tới đó người ta nói ông mất rồi không cứu được Còn còn mẹ con sao chú Mẹ mày đang được con Hương chăm sóc trên bệnh viện đó trí thở vào một hơi quen lại nhìn ông Phương mà giống cả nước mắt chưa Quân nhìn Chí rồi thở dài quay xuống nhà sau vừa làm công chuyện Hiện đang lái xe trên đường về phía sau xe còn có một người đầu chọc mặt phúc hậu Đang mang bên mình một chiếc túi vải lớn Một hồi cũng về đến nhà Trời lúc này cũng đã sập tối Hiện lái xe đầu sang một bên trên con đường đất Rồi cùng sư thầy bước vào trong giường Thầy đứng nhìn thi thể hồi đâu nắc đầu một cái Rồi đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ Thế bây giờ là 6 giờ 20 phút Thầy gọi lớn ra bốn người đàn ông đang uống trà Mấy chú bên trại quan tài lại đây Phụ tôi chuẩn bị làm lấy khâm liệm Ở bên ngoài bàn uống trà lúc chiều ông Phương mất Còn có những vệt máu khô dựng lại Bốn người đàn ông đang ngồi uống trà ngay sư thầy gọi cũng vào bên trong Ngoài đường lộ có tiếng xe máy Bước xuống xe là Hương cùng bà Huyền Cô quay người lái xe ôm đưa tiền Chí với hiện đang gồm mặt xuống đất buồn bã các mặt nhìn ra ngoài thấy em gái với mẹ vội vã chạy ra đỡ vào trong nhà Bà Huyền với Hương đứng trước cửa nhìn vào bên trong thấy ông Phương nằm im tin thiết trên giường Bà Huyền ngay mắt đỏ tươi Dần gọi tay của trí nhà ông vào người của ông mở khóc Hưng cũng bước lại gần nắm tay lệnh ngắt của ông rồi khóc nức nở theo mẹ Nói về trí hết tuần này đến tuần sau làm đám cưới Nhưng không may mắn hộp này ông phường lại mất Sư thầy đưa mắt nhìn sang cái đồng hồ treo tường thì cũng đã 7 giờ tối Đến giờ làm lễ khâm điểm Đang ngồi dưới đất chuẩn bị sư thầy đứng lên rồi nói Người thân tránh ra để tôi làm lễ khâm điểm cho ông nhà có ai ở ngoài đó chạy đi lấy giúp tôi một thầu nước ấm với cái khăn lên đây để lau người trong nhà đi tính sau khi chờ thi thể của ông phương về thì cũng về nhà tắm rửa thêm bộ đồ đang đứng ngoài cửa sổ nghe sư thầy nhờ đi lấy thầu nước với khăn thì vội vàng ra nhà sau lấy thau nước với khăn đưa cho thầy chị với hiền cùng dìu mẹ và em gái ra phía sau nhà trúng giường của hiền thường ngày sư thầy ở trên nhà trước bắt đầu làm lấy khâm niệm cho ông phương Thầy cởi cái áo sơ mi đằng tấm máu trên người ông Phương xuống Đến khi tháo đến nút cuối cùng Trên cổ của ông Phương thêm bột vết hành đen xung quanh Sư thầy cũng không nghĩ nhiều đưa tay vào túi lấy ra một thứ bột gì đó màu đen Trả lên trên vết hành trên cổ của ông Phương Thầy lấy khăn nhúng nước qua lau bột đen đó lau đến đầu vết đó mất đến đó Sau khi lau xung quanh cổ của ông Phương sau khoảng ba giờ đồng hồ thì buổi lễ khâm niệm cũng đã kết thúc, Thì bước ra ngoài bàn trà để chuyển, còn lại mấy người bên trại quan tài xử lý. bốn người nhấc thi thể của ông Phương đành vào quan tài, hai người cầm nắp quan tài đóng lại, còn hai người kia đang cầm bảy cây đinh vào búa đóng trên nắp quan tài. sư thầy ngồi trước quan tài bắt đầu có mó tụng kinh, những tiếng tụng kinh bắt đầu vang lên cả một vùng, kèm theo đó là những tiếng sủa vang lên từng hồi. phía trong nhà lúc này bà huyền cùng ba người con đang ngồi bên cạnh quan tài khóc nức nở bà huyền khóc cho đến khi ngất xỉu đi thì được mấy người phụ nữ xỉu lên giường sức dầu đến 12 giờ đêm thì con chó đen nhà ông phương nuôi trong nhà nó đang nằm bên cạnh quan tài của ông nó liền chạy ra đường đất ngầm người nha răng sổ vào không khí hiện đang nằm trên võng nghe tiếng chó sủa nhức cả tai cầm chiếc dép lên trọi vèo đúng vào lưng của nó Nó ăn ngẳng kêu lên công đưa bỏ chạy. Hiện bước lại lùm chiếc dép sọ vào chân thì bộ cảm giác bút từ sống lưng tới chân. Hiện dùng mình một cái. Phía bên đám rửa nước đang có một đôi mắt xanh lẹ nhìn vào trong nhà ông Phương. Lá lên một cái rồi biến mất ngày sau đó. Đến khi trời vừa sáng tiếng tụng kinh trong loa, cộng chung với đó là tiếng trống vang lên khiến cho hiền đang nằm ngủ giật mình mở mắt. Phước đầu mấy cái bước chân xuống vóng Sợi đối dép đi ra chỗ cây nước để rửa mặt Bên trong nhà sau lúc này Vợ tương lai của Chí là tiên Cũng qua hỏi thăm Cô nhìn Chí đang ngồi gục mặt kế bên rồi hỏi Giờ chuyện đám cưới của mình sao giờ anh Trên mình em về nói lại với ba Là để từ từ tính lại Chứ giờ ba anh mất anh cũng không biết phải sao Vâng vậy thì để em về nói lại với ba Em về nói với ba giúp anh Để đắm xong anh qua nói chuyện của tụi mình sau Tiên gật đầu với trí rồi đứng lên Đi sang chỗ xưởng bảo Huyền tăng nằm xoay mặt vào trong Cô liền ngồi xuống để hỏi thăm Hiền vừa giờ mà xong đi vào sau nhà gặp Tiên gật đầu một cái Đi nhanh ra ngoài đứng trước đoạn cách đến cúng viếng Đằng đưa nhằng chợt nhớ hôm nay chưa báo với quản lý công trình Phải móc điện thoại ra bấm số gọi Đạo bên kia vừa bắt máy Hiện để nói nhanh anh quản lý cho hai anh em em nghỉ vài bữa tại nhà có đám có gì đâu anh cũng nghe thêm mấy ông anh trong đây nói hai anh em cứ ở nhà lo việc đám đi xong rồi vào làm lại dạ tụi em cảm ơn à quên anh chia buồn cùng gia đình em nhé em cảm ơn anh Hiện tất máy bọn điện thoại lại trong túi quần hương mặt tiểu tùy hay mắt sưng phù đi từ nhà sau lên vỗ nhẹ vào vai cổ hiền anh ba đi ra sau phụ đào hố đi để em đón khách cho hiền quay lưng ra phía sau nhà cảnh vung tôm còn miếng đất nhỏ khoảng bảy tám mét chú quân cùng thêm hai người đàn ông trung tuổi đang cầm củi cắm những nhát lèn xuống quảng đất hiền bước gần trước quân rồi nói trước quân để con đào phụ cho và ngồi nghỉ xíu đi hai chú mẹ thì cũng vào nghỉ để em đào cho trước quân cắm cây lèn xuống đất đứng thẳng thở dài một cái rồi đưa cây len cho hiền quay lưng đi lại chú bình nước ngồi xuống uống hiện cầm cây lan cùng hai người đàn ông đào sâu xuống khoảng đất đến thậm trưa thì cũng đào được một cây hố sâu hai mét đào hố xong hai người đàn ông cùng với lầy chú quân về nhà hiện cũng đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa hôm nay là đến ngày chôn cất của ông Phương nhưng ánh nắng cháy gắt cả ra đầu gội xuống trong nhà của ông Phương đang nhốn nháo chuẩn bị khiêng quan tài đi sư thầy đưa di ảnh cối ly hương cho trí mừng đi phía trước Thầy nhìn lại cho bốn người đang chuẩn bị khiêng quan tài duyên hét lớn Nhất quan tài lên Bốn người đứng bốn góc sẵn sàng tư thế chuẩn bị khiêng lên Người phía trước liền hét lớn Một hai ba lên Bốn người khiêng quan tài đi thẳng ra đường lộ Thì khóc của hưng vào bảo huyền lẫn trong đó là tiếng chống vang lên Đến khi khiêng quan tài cập bên nhà Chí đang đi phía trước thì Lư Hương bừng cháy Làm cho chí hoảng loạn hất văng ly Hương xuống đất Sư thầy bước nhanh lại lấy cái túi vải Mang theo bên người trùm lên Ngọn lửa tắt đi sư thầy ngồi xuống Cầm ly hương lên thì bấy giờ Nó đã cháy đen thui Nhìn qua chỉ dòng trách móc Sao mà để lư hương rớt đất Điều đó không tốt cho gia đình Thôi tiếp tục đi Chỉ gật đầu với thầy rồi bước đi Sư thầy nhét vội ly hương vào trong túi vải Rồi cùng bước ra sau Người ta bắt đầu hạ quan từ từ Xuống dưới hố Sức từng sẻng đất và thầy xuống Cho đến hôm này đã là ngày thứ hai ngày ông Phương mất Đến 11 giờ đêm Cơn mưa đằng hạt bắt đầu dây trên mái tôn Của nhà ông Phương Những cơn gió cứ thoải qua những đám lá dừa, Bên vùng tôm đâu đó có tiếng gọi của ông Phương vọng lại Bà nó ơi Ra đây tôi nhờ chuyện này bà nó ơi Bà Huyền còn đang nằm ngủ mơ màng Sau những điểm thức trắng vì khắp Đang nằm trên giường nghe tiếng gọi của ông Phương và ngồi bật dậy run giọng rồi hỏi. Ông có phải là ông không Tôi nhớ ông lắm Là tôi đây Bà ra đây tôi nhờ xíu chuyện Bà huyền nghe đó đúng là giọng của chồng mình Mặt hứn hở sỏi đôi dép đi ra cửa phòng Bà mừng quên cả việc chồng mình đã mất Bà vợ mở cửa đã thấy đó Đúng là gương mặt của chồng mình nhung nhớ bao ngày Bà nở nụ cười nhìn ông Ông Phương nằm một nụ cười nhìn lại Nhưng nụ cười của ông vặn vẹo Ngay sau đó từ từ biến thành Một người đàn ông bằng đồ cổ trang Trên mặt còn có một vết sạch từ chán xuống cầm. Phía theo đó vẫn còn đang nhũ máu tí tách trên nền nhà. Bà Huyền hoàng sợ quá quay người chuẩn bị chạy vào trong. Người kia nở một nữ cười quái đàn. Cánh tay lúc này như có thêm một sợi xích. Bước lên một bước trong sợi dây vào cổ của bà kéo thật mạnh. Khiến cho bà Huyền không phát ra âm thanh nào được. Chỉ kịp ú ớ đến mấy tiếng. Hắn quay người lôi bà đi một đường dài trên nền nhà. Đôi xuyên có bức tường trước mặt. vừa một cái đứng trước mặt của người đầu cọp đưa sợi dây xích đang chòng vào cổ bà huyền hắn cầm lấy nước mặt lên trời nhưng hạt mưa cứ rơi xuyên qua người cùng hắn hắn cười lên điên dại hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống bà huyền đang nằm dưới đất hắn cầm lấy sợi xích rồi lôi bà đi trên đường lộ rồi tan biến vào hư không. đến khi trời sáng ngưng bước sang phòng của bà huyền rồi gõ cửa mẹ ơi mẹ có trong đó không Hiền với trí cũng vừa dậy đứng trước phòng vươn vai Nhìn Hương đang có cửa phòng nhìn bước nhanh qua Sao vậy Hương? Em còn nãy giờ không thấy mẹ trả lời Né ra đánh anh đập cửa xem nào Hiền lùi về ba bước tung chân đập mạnh vào cánh cửa Làm cho cánh cửa bung ra trên nền đất. Hương thấy cánh cửa vừa mở ra thì bước nhanh vào bên trong Đập vào mắt của cô là Bảo Huyền đang nằm trên vũng máu Cô chạy lại đứa bà Huyền ngồi lên ôm vào lòng gào khóc Hiền và Chí đứng ngoài cửa phòng từ từ bước vào trong Hiền đầy nước trên mặt tín lại Xoá đầu của em gái Hương khóc khỏi lông ngực mặt Nên nhìn Hiền rồi miếu máu Anh ba đưa mẹ đi bệnh viện Mẹ chưa mất đâu Hiền dòng khăn đang ngồi xuống ôm mương vào lòng Em đến đi Mẹ chúng ta mất thật rồi Em không tin em không tin Chí đang ngồi trên rừng cục mặt khóc Đứng lên bước lại gần ôm thi thể của bà Huyền Hương còn đang nắm bàn tay của bà Hiện đưa tay kéo nhẹ ra rồi cùng dịu em gái đi ra phía trước ghế đá Chỉ đặt thi thể của bà Huyền trên giường Cả gục đầu trên bụng của bà mà khóc Đến gần trưa thì mọi người ở gần đó nghe tin của bà Huyền mất Cũng vội qua phụ giúp Chứ còn hay tin cũng qua bên nhà xem tình hình thế nào Khi chú vừa bước vào trong phòng chốt thi thể của bà Huyền Thì một mũi thanh đồng sọc thẳng vào mũi Khiến cho chú phải nhăn mày lại Nhìn sang chút thi thể của bảo Huyền thấy chí đang gục đầu trên bụng cho bước lại vốn nhẹ vào vai của chí Chuyện này là sao vậy chí? Chí từ từ ngẩng mặt lên nay mắt lúc này đỏ hoa nhìn chú quân rồi nói Sáng con không biết nữa Con thức dậy đứng trước cửa phòng nhìn qua phòng mẹ Thấy con đường nó gọi cửa hoài không thấy Con với thằng hiện lại xem phá cửa xông vào Thì thấy mẹ con nằm trên vũng máu rồi chú quân Chỉ tay qua chú vũng máu Đang khô đẳng trên nền nhà Chú Quân đưa mắt nhìn theo Quay lại ngay mắt chú cũng rơm rớm nước mắt Tại ta lên vai của trí Mẹ con dù sao cũng mất Con chạy lên chùa nhờ sư thầy Về khâm niệm cho mẹ con Còn quan tài chú có số để chú gọi cho Hiện sau khi đưa em gái Cho mấy cô hàng xóm chăm sóc Công đứng trước cửa nhìn vào bên trong Nghe chú Quân nói thì lớn tiếng Để con đi chờ sư thầy cho chú Để anh hai con ở nhà làm công chuyện Chú coi gọi quan tài dùng con nha Con đi đi, Hiền để chú gọi quan tài cho Hiền dẫn chiếc xe ra bên ngoài rồi đi lên chùa Chú Quân đưa tay vào trong túi lít điện thoại gọi bấm số cho chạy quan tài ở bên chú Đồng chạy quan tài phải không à, à Chú trả cho tôi một cái qua nhà ông Phương vung tô một cái nha Ở đầu dưới bên kia dòng ông Đồng quan tài lại ngạc nhiên Ủa anh, nhà ông Phương ai mất nữa hả anh Bảo Huyền và ông mất rồi Ờ vậy, vậy để xíu đi em uh, kêu mấy đứa chờ qua chữ quân có máy điện thoại chật lại trong túi nhìn qua chí vẫn còn gục trên thi thể mà thở dài chữ quân bước ra tích cửa phòng thì chí đập tay xuống bộ ván ngựa rồi hét lên trận đã đời hôm trước là ba hôm nay là là ma chữ quân ngoái đầu nhìn lại rồi thở dài đi ra sau nhà hiện lái con xe khoảng 800m nữa là tới chùa lúc này phía trước có một ông già búi tóc ra sau lưng còn đi ngoài trước ông già là một đứa trẻ tầm 10 tuổi Đang đi thì thằng bé vấp phải cục đá té xuống đất Hiện giảm tốc độ lại quan sát Ông già lúc này cua tay ra phía xung quanh Không đồng chúng đứa nhỏ giọng hoảng hốt Tiểu An, con đâu rồi Tiểu An Thằng bé tên Tiểu An đứng dậy ôm chân Cầm tay của ông già đặt lên vai của mình Ông già cảm nhận được thằng bé thì nói Con đi đâu vậy Tiểu An Thằng bé phát ra những âm thanh từ trong cổ ngọng Rồi quay mặt lại phía trước tiếp tục đi Hiện nãy giờ chạy xe sau lưng Hai ông cháu quan sát mọi việc Hiện lái xe lên chạy từ từ bên cạnh Ông lúc nãy thằng bé bị té đó Chứ không phải là đi đâu ông ạ Ông già nghe vậy Thì ngồi xuống mò mẫm Người của thằng bé rồi lo lắng hỏi con có sao không tiểu an Thằng bé nghe ông già hỏi Thì cầm tay của ông lên chỗ chảy sức dưới chân Ông già xoa xoa vết thương Không có làm sao Từ tay vô trong túi mỏm bấm lấy ra một thứ bột gì đó màu đỏ Đưa cho thằng bé vô bồi vào vết chảy Hiền cũng dừng lại đứng bên cạnh nãy sợ Thì thằng bé thong một thứ bột đó thì lên tiếng hỏi sợ hai ông cháu định đi đâu Lên xe đi con chờ một đoạn Thằng bé nghe Hiền hỏi thì suốt tay Ông già mỉm cười Hai ông cháu tôi lên chùa đài Ngọc Hoa Chắc cũng gần tới rồi đó cậu Vậy thì lên xe đi Con cũng đang lên chùa Hai ông cháu lên xe con trở lại nghe hiền nói ông già với thằng bé lao lên xe hiền lái xe một mạch đến chùa dừng chân trống xuống phía bên trong chùa hai sư thầy đang đứng nói chuyện với nhau vừa thấy ba người bước ra chấp hai tay hành lễ a di đà phật đại sư huynh xuất quan ông già với thằng bé cũng chấp hai tay lại trước ngực hành lễ hiện vừa thấy sư thầy hôm bước làm lấy khâm niệm cho ba thì gấp gáp nói Dạ con mời thầy về làm lấy khâm niệm cho mẹ con sư thầy vừa nghe thì bất ngờ quay sang nhà cậu có lẽ bị trùng tang, thì nói là nhà con bị trùng tang. sao vậy được chứ nhà con đâu có làm ác với ai Trùng ta không đồng nghĩa với việc ác hay thiện mà là do bị dòng họ một người bị mất vào ngày trùng giờ trùng có cách nào cứu được nhà con không thầy bữa trước tôi có qua nhà làm lấy khâm điểm và chôn cất cho ba cậu Thì bữa đó có ngờ ngỡ là trùng thang thì cũng không có chắc được cho nên là đi về đã gửi lời nhà sư huynh Của tôi bên rừng U Minh Hạ xuống giúp đỡ nhà cậu Sư thầy chỉ tay qua ông già và thằng bé Hiện lúc này bỏ qua ôm chân ông già rồi cầu xin Ông ơi giúp nhà con Ông già cua tay xuống chân vỗ vào vai của hiền. Cậu đứng lên đi Đưa tôi qua nhà của cậu có gì tôi giúp hiền nghe ông già nói Tiền đến khóc đứng lên đỏ nước mắt chạy lên xe ngồi chờ Hai ông cháu chấp tay bái một bái Rồi theo lên phía sau Trên đường đi ông già nói lớn Nhà cậu bữa trước ai mất Dạ hôm bữa là ba con Hôm nay là mẹ con Ông già nghe Hiền nói vậy tay tay lên bấm tính toán Xong ông bỏ tay xuống là một nụ cười Mà cậu tên gì cho dễ gọi Dạ con tên Hiền Còn ông tên gì hả Ta tên là Hoàng lăng còn cứ gọi ta là thầy Lăng được rồi Còn thằng nhỏ này tên Tiểu An Nó bị ba mẹ bỏ dây từ nhỏ Ta nhặt được nó cho nên đưa về nuôi dưỡng Nhưng không may nó bị cấm Dạ lúc nãy con nghe thầy kêu tin thằng bé rồi Từ nghiệp thằng nhỏ quá Mấy chút xíu đã bị bỏ rơi nó cũng theo ta học phép được 10 năm rồi đó hiền với thầy Lăng trò chuyện cho đến khi về đến nhà hiền đầu xem bên bụi chuối chữ quân vừa thi nghiện đã chạy ra đỡ thầy Lăng và thằng bé xuống Tiểu ăn vừa xuống Đã đứng trước mặt của thầy Lăng Đặt tay của thầy lên vai dẫn đường vào trong nhà Hiện đứng bên cạnh Cười nón bảo hiểm chữ quân bước lại vỗ vai rồi nhẹ giọng. Ủa đây là sư thầy trên chùa đó Hà Hiên Dạ không phải Thầy là Hoàng Lăng Sư huynh sư thúc gì đó của sư thầy trên chùa Rồi thầy Lăng bị mù khâm liềm cho mẹ con được không Chắc được đó chú Quân Thời hãy chú cháu mình vô coi có chuyện gì phụ giúp được Thầy Lăng đừng thằng bé dẫn đến thi thể của bà huyền. Tiểu An cầm tay của thầy Lăng đặt lên bụng của bà Thầy Lăng cảm nhận được thi thể Rút tay lại đặt lên mắt lẩm bẩm trong miệng Khai mở Hai mắt của thầy lăng sáng lên một cái Xùi vụt tắt Xong thầy lúc này đi đôi mắt trắng trụng nhìn ra ngoài cửa mấy chú bên trái quan tài Và phụ ông cháu tôi một tay Bốn người bên trái quan tài đang ngồi trước nhà uống trà Nghe thầy gọi từng người đi vào Chỉ đang bừng tàu nước phía bên ngoài Đi cho một người đem vô Buổi lễ khâm liệm cho bà huyền cũng bắt đầu Sau khoảng 3 giờ đồng hồ Thì buổi khâm liệm cũng kết thúc Thầy lăng cùng với tiểu ăn ra ngoài Phía sau là bốn người đàn ông đang khiêng quan tài đem đặt ra trước cửa nhà. Thầy Lăng đường thằng bé dẫn ra phía trước quan tài ngồi xuống bắt đầu tụng kinh. Tiếng trống vàng lên theo nhịp tụng kinh của thầy Lăng. Buổi chiều bên nhà ông hùng lúc này, hai vợ chồng của Hưng đang đứng bên giường xếp đổ trong ba lô. Tiếng chung điện thoại vang lên, Hưng lấy ra áp lên tai nghe. đầu dưới bên kia nói gì đó khiến cho Hưng buông rớt điện thoại. thì thích chồng của mình nghe điện thoại rồi mặt tái xanh, Cô lại gần vỗ vai rồi hỏi Có chuyện gì về anh Hưng giấm nước mắt miếu máu rồi nói Gia đình anh ba mất hết rồi vợ ơi Thì cũng trợn tròn hay mắt ngạc nhiên Mặc dù không ưa người chị ba cho lắm run dòng hỏi lại Anh nói cái gì sao lại mất Vợ chồng anh chị ba tai nạn mất rồi Thì ngồi bẹp xuống sàn nhà Tròn mắt nhìn cái điện thoại Tươi cũng đang ngoài cánh cửa Và nghe Hưng nói mở cửa phòng xa Cô liền đắp bắp hỏi Em nói cái gì? Cái gì Hưng? Ai chết hả Hưng? Hưng ưng đôi mắt đỏ heo nhìn tươi rồi đáp Là vợ chồng của anh Tiến mất chết cả nhà rồi Người ta vừa thông báo cho em biết tên nghe Hưng nói như sấm bên tai Cô ngất xỉu trên sàn nhà Hai vợ chồng của Hưng vừa thấy chạy lại Hưng ngắm tươi lên giường Thì lấy dầu xoa cho tươi Một hồi sau thoa dầu tới cống tỉnh này Cô ngồi bật dậy ôm hai vai của Hưng rồi nói như hết Thằng bà nó chết ở đâu để chị ra đó Hưng ngồi rũ nhìn tươi rồi nói thì chị với vợ em qua bên nhà anh ba trước đi Để em ra đó coi sao Nói rồi Hưng đi ra ngoài chiếc xe của Tươi Đăng đầu lái xe đi một đường Chạy xe 20 phút đến chỗ xảy ra tai nạn giao thông đầu vòng mắt của Hưng bấy giờ là một khung cảnh khiếp phía Một chiếc xe tải đâm thẳng vào phần đầu trong cột điện nát bét Cần ở phía dưới chiếc xe tay gà của Tiến nằm phía dưới gầm xe Bây giờ là ba cái xác đang được đắp chiếu Hưng gửi nón bảo hiểm chạy thẳng vào Một công an đứng gần đó Thấy có người đi vô Thì cũng bước nhanh rồi cản rồi hỏi Anh là ai Tại sao lại chạy vô chúng tôi đang làm việc Hưng nước này vùng vẫy rồi khóc nước nở Là anh tôi đó Có người báo là anh tôi bị tai nạn Anh công an đưa mắt nhìn lại một chập Công an đang cầm quyển sổ Ghi gì đó Người công an ghi sổ gần đầu một cái người công an đang giữ hưng buông tay cậu chạy nhanh tới chỗ ba cái thi thể đang được đắp chiếu ngồi xuống kéo tấm chiếu xuống phía bên trong ba cái thi thể dần lộ ra phần đầu của hai thi thể vợ chồng tiến bị cắn quà nét bét máu còn đang nhũ xuống dưới chiếu còn cậu con trai của tiến thì bị cắn đứt làm hai hưng vừa thấy cảnh đó thì hoảng sợ đuổi về phía sau mặt tay mét người công an cầm quyển theo bước tới trước mặt đặt tay lên vai của hưng rồi nói mấy anh qua đây làm vài thủ tục với chúng tôi Hưng đứng nên bước theo người công an kia Làm giấy tờ để đưa thi thể ba người về nhà Sau khi làm giấy xong Hai xe cấp cứu chạy tới Đưa ba thi thể lên xe đi về nhà của Tiến Hưng buồn bã lái xe phía sau chạy theo xe cấp cứu Thể hiện thân đang ngồi dưới cái chuông lớn phía trước cổng chùa Thấy lòng nóng như lửa đốt Thể hiện thân đưa tay lên bấm tính toán Mặt biến sắc Nhú chân mày lại rồi lầm bẩm chồng bắt người thật rồi Nó mạnh quá không cho mình xem tiếp Thì hình thân đưa bàn tay run rẩy Vào trong túi vải lấy sợi chỉ vào một con hạc giấy Đưa sợi chỉ của đuôi Của con hạc giấy lầm bẩm trong miệng Bắt đa nhị phương Đưa ta tìm đường Con hạc giấy vỗ cánh bay lên như chim thật Hướng ra phía cầm chùa Thì hiện thân cầm theo túi vải Mang theo bên người Cất bước đi theo con hạc giấy Đi đến khoảng khi trời sập tối Thì cũng đến ấp mỹ thuận Và đi sâu vào trong Tiếng trống kèn đã vang lên Con nạc giấy bởi đến trước nhà con đám ma Thì gục ngã xuống Thế vậy thì hiện thân cất con nạc giấy vào trong túi Nhìn vào trong đám ma thấy có ba cái quan tài Được đặt trước nhà Thì hiện thân lúc này cất bước vào trong đám Mọi người đến cúng viếng cụm đưa mắt nhìn ra Hưng đang ngồi nhậu với mấy ông già bàn bên cạnh Cũng đưa đôi mắt nhìn theo vừa nhìn thấy thầy hiện thân bước lại túm cổ áo của thầy hiện thân rồi nói ông già ông nói gì với gia đình tôi giờ ông nhìn anh ba của tôi mất rồi đó thế hưng túm cổ áo của người kia có vài người bước lại kéo hưng ra thì hiện thân đừng buông cổ áo nhìn sang ba cái quan tài ruộng hạ dầm thế không phải không giúp gia đình của cậu nhưng sức tư có hàn chỉ giúp được nhiều đó thì hiện thân bước tới trước di ảnh thấp cho gia đình của tiến một kinh nhang Xong đi xuống ngồi bên cạnh Hưng rồi nói Tôi xin lỗi cậu nhiều Nhưng tôi có vài lời muốn nói Hưng nhếch mép đáp Nói đi ông già lừa đảo Thì hiện thân lúc này thầm một hơi dài rồi lên tiếng Hiện tại gia đình của cậu đang đạt tình cảnh nguy hiểm Thần trung đã bắt được người Thì sẽ liên tục bắt Tôi đến đây có bao nhiêu sức lực Tôi giúp gia đình của cậu Mong cậu hiểu cho tôi Ông giúp được ông cứ giúp Tôi không cản ông việc đó thầy hiện thân lúc này chắp hai tay lại rồi nói tôi giúp gia đình hết sức lực của mình một phần cũng bởi do tôi nói rồi thì hiện thân đi vào trong nhà ngồi xuống mắt nhắm thiền định đến khuya thì bên đám ma của tiến cũng có một vài người ở lại đâu đó có tiếng cười mà quái vang lên thì hiện thân vừa nghe tiếng cười đó ngồi bật dậy bước ra bên ngoài Nghe lời chấn an mọi người đang cúng viếng đang chui xuống dưới mặt mầm trốn không có chuyện gì đâu mọi người tranh thủ đi về nhà đi nghe thể hiện thân nói mọi người tán loạn bỏ chạy về nhà của mình thì hiện thân đưa ánh mắt đứng vào trong nói với người nhà của tiến ai trong nhà cứ đóng im cửa phòng lại ở trong dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài nói rồi thể hiện thân lò mò đi ra phía sau nhà thể đưa ánh mắt đang lóe lên ánh sáng màu vàng nhìn qua cây bằng cây bằng cũng phải bốn người ôm mới hít cây Nếu ở đó gốc cây bằng có một người đàn ông mặc đồ cổ trang Trên chắn cây sừng hướng thẳng lên trời Miệng lúc này còn đang chảy ra một thứ gì đó đen ngòm tanh tươi Thế đó sộc thẳng lên mũi Khiến cho thầy hiện thân phải bịt mũi này Hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua thầy cười lớn rồi mỉa mai Sư thầy giõm Đúng như lời ngài trùng đã nói Nghe con quỷ đầu sừng miệng mai mình thầy hiền thân lúc này nhìn có con quỷ nở ra một nụ cười bí hiểm đưa bàn tay vào trong túi vải lấy ra cây chuông đồng lắc lên tiếng chuông văng lên dữ rồi con quỷ đầu sừng ôm đầu gào thiết văng vọng cả một vùng ôm đầu một lúc hắn ngước lên trời cầm đi một tiếng như hổ trong miệng một con hổ nhỏ chui ra con hồ nhỏ liền chạy nhanh đến người của thầy hiền thân liền húc mạnh đầu vào ngực của thầy hiện thân thì hiện thân văng thẳng đập lưng vào bức tường nhà thì hiện thân nằm sấp trên mặt đất chống tay xuống đất thở dốc trên miệng còn đang chảy máu thì hiện thân vội vàng chùi vết máu ngồi xếp bằng lại bắt đầu tụng kinh niệm phật con quỷ đầu sừng thấy khó có thể bắt được người nó quay người bước nhanh tan biến vào bóng đêm thì hiện thân thấy con quỷ đã đi thở vào một nơi đứng lên ôm ngực bước lại lụm chiếc chuông đồng bỏ vào túi vải Rồi từng bước mệt nhọc đi vào trong nhà Hưng đang ngồi trên ghế đun lầy bầy nước mắt nhìn ra phía ngoài trước Nhìn thấy thầy hiện thân người đang nhếch nhác lê từng bước một mệt mỏi Với bước ra dìu thầy ngồi lên ghế giọng lo lắng rồi hỏi Thầy có chuyện gì vậy? Thầy hiện thân là một nụ cười khó khăn rồi nói Ta vừa bị trùng đánh cho nên trong người hơi mệt không có gì cả Nói được mấy câu liền ngất đi Hưng vội vàng ngắm thầy hiền thân đặt lên trên giường Nhà một bà chị họ của Mai Chăm sóc cho thầy Rồi hưng bước ra ngoài mâm ngồi nhìn về xa xăm Những luồng gió đang thổi qua Từng đám lá sửa nước Rồi những hạt mưa nhỏ tí tách trên đầu Của thầy Lăng và Tiểu An Hai người đang hứng ách mắt nhìn Về mồ của ông Phương vừa mới xây dựng xong Thầy Lăng vội vàng Đưa hai ngón tay lên mắt Đồng lầm bầm trong miệng Khai mở mắt âm Đôi mắt của Thị Hiền Lăng lúc này Có một ánh sáng màu vàng lóe lên. Thể đưa đôi mắt nhìn ông Phương Bên kia một người đàn ông mặc Quần áo cổ trang, Trên mặt vết sạch dài vẫn còn đang nhớ máu Hòa cùng với những giọt nước mưa Thế phải còn đang cầm sự xích Đang trọng vào cổ của ông Phương Và Bảo Huyền. Hai người đang quỳ ở dưới đất Đôi mắt không có chồng trắng Đang hướng nhìn qua Thầy Lăng và Tiểu An Con quỷ lứt đôi mắt đỏ ngầu Nhìn về hai ông cháu Hắn nở ra một nụ cười đầy quái đản Ông già tìm cái chết sao Chuyện của ta mà cũng dám xen vào Thầy Lăng vỗ nhẹ vai của Tiểu An Thằng bé biết mình phải làm gì cho nên ngồi xếp bằng xuống Chắp tay trước ngực Thầy Lăng tiến lên một bước nhìn hắn rồi cười lớn Đến có khi thần trùng của người còn dám nói chuyện với ta vậy hả Mà người lại dám nói chuyện với ta như thế hắn ta liền cười khẩy lên một cái ông già ông bị ảo tưởng rồi sao nói rất câu hắn buông sợi xích lao đến nhanh thầy lăng cũng đưa bàn tay vào trong túi áo lấy ra một đám bùa màu đỏ niệm thần chú bà la hắc địa tam lửa đánh sau khi mà thầy lăng hết lớn lá bùa lúc này liền rời khỏi tay bốc cháy cả lên còn lửa lao thẳng tới người của con quỷ bao quanh hắn trong ngọn lửa hắn gào thét thảm thiết Thầy lăng lúc này lấy trong túi ra thêm lá bùa màu xanh rồi niệm chú Nhị địa ba la thiền phật đánh Lá bùa rời khỏi tay bay thẳng vào trong ngọn lửa Lá bùa màu xanh vừa bay dính vào người của ngắn Thì bùng một tiếng ngọn lửa lại cháy lớn trong màn mưa Cháy một lúc thì ngọn lửa cũng dần phai đi không còn xuất lại gì Thế lăng bước lại gần trước của ông Phương với bảo huyền tăng chầm dây xích Thầy đưa tay ấn nhẹ lên sợi dây xích Sợi dây liền bung ra rứt xuống đất Xì ra một làn khói đen rồi tan biến Thầy lăng đưa tay vào túi lấy ra lá bùa màu vàng Chấm lên chán hồn của ông Phương và Bảo Huyền Đến bị hút vào bên trong Thầy nhét lá bùa màu vàng vào túi áo Thầy lăng bước lại chú của Tiểu An đang ngồi dưới đất Vô nhẹ lên vai Thằng bé mở tròn mắt ra nhìn xung quanh Rồi đứng lên đặt hai tay lên mắt của thầy Đôi mắt của thầy trở lại đục ngầu Tiểu An cầm tay của Thầy Lăng đặt lên vai của mình Dẫn đường đi vào trong nhà Hiện đang nằm ngủ trên võng nghề tiếng chân đi lẹp xẹp Mà mắt ra thì thấy Thầy Lăng với thằng bé Đang đi từ phía hè lên Bước xuống võng xỏ đôi dép đi lại gần rồi hỏi Thầy với thằng bé đi đâu mà người ướt nhẹp hoài vậy Thầy Lăng liền cười rồi nói Hai ông cháu tôi đi có chút việc Sẽ tôi nhờ cầu kêu tất cả mọi người ra đây Tôi có việc cần về báo hiện lúc này liền chạy đi vào trong nhà gọi trí và hương dậy, thì ra chỗ của Thể Lăng ngồi xuống chờ Thể liệt nói. Thể Lăng đưa đôi mắt mở đồng nhìn xung quanh dò uy nghiêm. Tôi không giấu gì cô cậu, lúc nãy có chồng về bất người, nhưng tôi đã tiêu diệt và giải thoát được vong hồn vợ chồng ông phương. Ba anh em nháo nhào lên hỏi: "Ba mẹ con đâu hả thầy?" Thể Lăng đưa tay vào túi lôi láng bùa màu vàng ra, búng nhẹ lên láng bùa một cái. Phong hồn của ông vương vào bỏ huyền liền bay ra Quỷ gối xuống nền xi măng Ba anh em nhà trí không nhìn tiếp ba mẹ của mình Đang quỳ song lưng Chỉ cảm giác có cái gì đó lạnh lạnh Phong hồn của ông vương đưa đôi mắt tầm đầm nước mắt nhìn Thầy Lăng Theo việc người anh của mình bị trùng tang Cho đến việc hai vợ chồng ông làm sao bị thần trùng bắt đi Thầy Lăng công suất một lời của ông vương kể Thầy gật gũ rồi thu phong hồn hai vợ chồng vào lá bùa Kết trở lại vào trong túi thầy đưa đôi mắt mở đục nhìn ba anh em nhà trí bắt đầu kể lại mọi chuyện ba của các cô cậu kể lại ông có một người anh trai ở sóc trăng ngày anh đó đã bị trùng tang cho nên phải ứng lên gia đình của cậu hiền nghe đến đó thì đập mạnh tay xuống bàn làm cho ầm một tiếng thấy mình quá tay cậu cười ngượng rồi nói giả tại con tức quá thầy thầy lăng lúc này liền đáp mà cậu hiền ngày mai chẳng ngay ông cháu tôi đi sóc trăng Hiện lúc này nhớ mày khó hiểu rồi hỏi Sao lại lên đó hả thầy? Đi lên đó để chúng ta giải quyết mọi chuyện trùng thang Giờ chúng ta đi ngủ thôi Ba anh em đậm thanh vâng giả một tiếng Rồi chiếc vợ hương đi lại vào trong phòng ngủ Còn hiền cũng quay lại nằm trên võng Thể lăng với Tiểu An cũng đi đến cái võng còn lại nằm nghỉ Đến khi trời vừa sáng Thể lăng với Tiểu An đứng bên võng của Hiện này người Hiện từ từ mở mắt ra Thể lăng liền nói đi thay đồ rửa mặt rồi chúng ta đi sóc trăng Hiện lắc đầu mấy cái Cũng bước xuống sỏ đôi dép Đi ra cây nước Làm vệ sinh cá nhân Dẫn chiếc xe máy ra ngoài đường lộ cùng hai ông cháu đi lên sóc trăng Buổi sáng bên nhà của tiến đức này Đã có đông người đến cúng viếng cho gia đình Ba người xấu số Thầy hiện thân lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường Nhắm mắt thiền định Đột nhiên mở bừng mắt ra là một nụ cười rạng rỡ Đưa lên bấm bấm tính toán tính lên đi quanh nhà tìm hưng nhưng không thấy chỉ thấy tươi mặt bí sĩ ngồi ủ rũ bên ghế thầy hiện thân ngồi lại ký bên tươi mặt hớn hở rồi nói cô tươi nhà cô sắp được cứu rồi thầy nói vậy là sao à? con chưa hiểu lúc nãy tôi cô tính toán trong ngày hôm nay sẽ có người đến giúp gia đình cô tôi liền gấp gáp hỏi về người đó ở đâu thầy đến trưa cô sẽ biết thầy hiện thân quay người ra trước quan tài Tươi với ánh mắt hoài nghi nhìn theo thở dài Không biết chuyện gì đến với nhà mình nữa đây Đến trưa thì Hiền cùng thầy Lăng cũng đã tới ấp Mỹ Thuận đang lái xe trên đường hiện tấp vào lề đường mở chai nước suối vừa mới mua Đưa lên biển uống một nơi Quay lại sau lưng thấy Tiểu An vẫn còn đang loay hoay mở nắp Hiền đưa tay lấy chai nước trong tay của thằng bé Dùng sức vặn một cái để mở ra Đưa nước cho thằng bé hướng mắt nhìn thầy Lăng rồi hỏi nào mình tới chỗ nào vậy thầy? chắc cũng gần tới rồi. đây là ấp tên gì đó hiền. dạ đây là ấp mỹ thuận thầy. Nếu tính toán không sai cậu cần chạy hai cây số nữa tới chỗ mình cần tìm. hiền đầu máy xe lái đi sâu vào trong ấp mỹ thuận, tiếng cành chống đám ma đi đùng vang lên phía trước. thể lăng nghe có tiếng chống đám ma vỗ nhẹ vào vai của hiền. có đám ma phía trước phải không hiền? dạ đúng rồi thầy. vậy thì con chạy đến đó rồi dừng lại. Hiện nghe vậy vẫn nhẹ ga Tới trước nhà có đám ma mọi người đang ngồi trên mâm Nghe tiếng xe hướng mắt nhìn ra Thì hiện thân cũng ngồi trên mâm Nói chuyện với mấy người lớn tuổi trong ấp Công hướng mắt nhìn ra theo thấy đó là một ông già với một thằng bé Thì mừng rỡ bước nhanh ra Nhìn từ đầu đến chân đúng được người cần tìm Thì hiện thân là một nụ cười hiền hậu Trong hai tay trước ngực rồi hỏi Đại sư Huynh, Đinh Hoàng Lăng phải không? Anh là ai đó sao biết tên tôi? Đệ là một tu sĩ nương nhờ ở chùa Hương Sơn tên là Hiền Thân Ờ có việc gì không để Để chờ Huynh từ sớm đến giờ thì chúng ta đi vào trong nói chuyện Thì Hiền Thân đưa tay dìu Thầy Lăng đi vào trong chỗ mầm cỗ không có người Hiền nắm tay của Tiểu An đi sau Đến bên mầm đỡ Thầy Lăng ngồi xuống ấy thì Hiền Thân ngồi kế bên rồi cất dầm Chắc là sư Huynh cũng biết chuyện của dòng họ nhà ông Hùng chứ Thầy Lăng lúc này gật đầu tỏ ý đã biết, thì hiện thân liền nói tiếp: Hôm qua chúng lại đến định bắt thêm người, nhưng may mắn để đang ngăn được. Có lẽ hôm nay ngay cả thần trùng cũng sẽ đến bắt người. Thể Lăng đưa đôi mắt được ngầu nhìn đối diện nghiêm giọng rồi nói: Tối qua bên nhà em trai ông Hùng cũng có trùng đến bắt người, thế nhưng mà quỷ trùng đã bị huynh đánh cho hồn siêu phách lạc. Thì hiện thân vừa nghe thấy ông Hùng có em trai, tròn mắt ngạc nhiên. ông hùng có em trai nữa hà sư huynh, sư đệ không biết sao, già đệ cũng không nghe ông hùng nói đến. thầy lăng liền đáp: tối hôm qua ở dưới huynh cũng mới giữ lại được vong hồn của vợ chồng ông phương mới biết cái chuyện này. thầy hiền thân liền đáp: để chỉ tưởng có tên ông hùng đều có nghe con cái ông hùng nói đến. thầy lăng lúc này liền cười rồi đáp: hôm nay huynh cũng có dẫn con trai của ông phương lên đây, phiền để gọi con cái của ông hùng ra đây. Thầy hiện thân nhìn vào trong nhà chỗ cái đá tươi và hưng đang ngồi thì gọi, Cô tươi, cậu hưng, ra đây có chút việc. Tươi và hưng đưa mắt nhìn qua chút thể hiện thân đang ngồi, Đứng lên đi qua đó ngồi xuống, tươi nhìn thầy hiện thân rồi hỏi, Có chuyện gì vậy thầy? thì hiện thân chỉ tay qua bên chút thầy lăng, Đây là người tôi nói đến giúp gia đình cô. Tươi nhìn qua thầy lăng mỉm cười, Giả mong thầy giúp gia đình con. Việc này chắc chắn tôi sẽ giúp Nhưng tôi có miệng việc cần thông báo Tươi viên Hưng ngồi cho thầy thông báo Thầy Lăng lại nói tiếp Lúc ông Hùng mất có nói là Ông có một người em trai không Dạ không thầy Thầy Lăng lúc này gọi lớn Hiền, con ngồi đâu Dạ con ngồi sau thầy nè Hiền đứng dậy bước đến đứng cầm tay của thầy Thầy Lăng mỉm cười nói Đây là cậu Hiền con công Phương Là em của ông Hùng đó Thầy nghe vậy đứng lên hai mắt rưng dưng ôm lý hiền vào lòng Hưng cũng đứng lên ôm hiền Ba người vập nhau như đã là thân quen Ôm nhau khóc một hồi thầy lăng ho lên một cái Ba người mới chịu tách nhau ra ngồi xuống ghế thể lăng lắng nghe xung quanh im lặng Chỉ còn tiếng nhậu của mấy người đàn ông cúng viếng bàn bên họ lên một cái rồi nói Chúng ta tìm chỗ nào vắng rồi nói chuyện đi thể hiện thân đứng lên rượu thể lăng đi qua bên ghế đá tiểu an cùng ba anh em của nghiện đi theo sau đến bên bàn ngồi xuống Thể lăng mắt nhắm đưa tài liền tính toán rồi nói thầy trùng bắt đến nay có lẽ cũng đã là năm người rồi đúng không hiện thân thầy hiện thân liền đáp đúng rồi sư huynh thần trùng cũng vừa bắt cả gia đình của cậu tiến ba người cộng với vợ chồng ông phương cũng đã là năm thầy lăng lúc này gật đầu rồi nói tiếp có lẽ tối nay chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện ở đây năm người đã là quá nhiều Thầy hiện thân gật đầu gì nhìn qua tiểu an Sư huynh Đây có phải là sự ra thiền đầu thai cấm Nghe thầy hiện thân hỏi Thầy lăng cũng hơi ngạc nhiên Sao để biết sứ giả thiền đầu thai Thầy hiện thân mỉm cười Tại để hôm qua khai nhãn Nên có thấy một xíu gì đó Trên người của thằng bé Nhắc chuyện khai nhãn mới nhớ Sư huynh khai nhãn âm của mình được chứ Thầy lăng đưa hai ngón tay lên mắt Đọc lầm nhầm trong miệng Khai mở Mọi người chứng kiến một cảnh tượng thật huyền bí Trong mắt của Thầy Lăng đoán lên một ánh sáng màu vàng rồi vụt tắt Thầy Lăng chớp chớp mấy cái mắt mở ra Bây giờ đôi mắt không còn mật đục nữa Mà quay trở lại đôi mắt như người bình thường Tươi với Hưng và Hiền tròn mắt ngạc nhiên Hiền đưa tay lên xoam hắt rồi hỏi của Thầy Lăng bây giờ thầy đã nhìn thấy con chưa Ta nhìn thấy rồi Hiền liền hỏi tiếp Vậy sao thầy không để đôi mắt của mình bình thường mà làm cho nó bị mù? Thầy lăng lúc này hướng mắt nhìn chút quan tài thở dài Trên bản chất là ta bị mù Ta được ta thấy được là do mở mắt âm Là sao ạ Thôi cái việc này có dịp ta kể cho nghe Còn bây giờ lo chuyện trước mắt đi Thầy lăng đưa tay vào túi vải mà mình mang theo Đổi ra bốn lá bùa màu xanh lam Đưa cho tươi hương hiền mỗi người một cái Hưng cầm lá bùa rồi hỏi Ủa vậy vợ con có cần bùa không thầy Vợ cậu đâu sao không gọi ra đây Dạ nãy giờ con quên Hưng lúc này nhìn sang chút Thủy Đang nằm võng gọi thì ơi đến đây có chút chuyện Thủy đang nằm võng nghe tiếng chồng gọi Bước lại gần Cái chuyện gì vậy anh Hưng chỉ tay qua bên thầy lăng Thủy nhìn qua rồi hỏi Thầy gọi con có chuyện gì không hả Thầy lăng nên lắng buộc Còn lại cho Thủy cô cầm lấy Nhưng chưa biết chuyện gì Cho nên hoài nghi thầy lăng lúc này lên tiếng Mọi người hãy giữ lá bùa này bên mình thật kỹ Nếu tối nay có nghe chuyện gì cũng ở trong nhà tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà rõ chưa Mọi người đồng thanh vâng giả một tiếng Thầy lăng nhìn thầy hiền thân rồi hỏi Để có chuẩn bị gì chứ Thầy hiền thân lấy trong túi ra một cái chuông đồng rồi nói Giờ người để có chuông này thư huynh Thầy đang lấy trong túi ra thêm năm lá bùa màu đỏ Cầm lấy bùa này để tôi còn sử dụng Thầy hiền thân đưa tay nhận đấy Đúng lúc này tiếng trống bắt đầu vang lên Thì hiện thân nhất mấy lớp bùa vào trong túi áo nhìn qua thầy lăng Sư huynh với mọi người vào đi nằm nghỉ đi Để để ra ngoài chức tổng kinh cho gia đình cậu tiến Hiện lúc này được ánh mắt nhìn qua tươi viêng hưng lên tiếng hỏi Sợ gia đình anh chị thế nào Tươi đông mắt u buồn kể về mấy ngày hôm nay Hiện nghe cũng tổn thức không thôi Ba người ngồi nói chuyện với nhau về gia đình thế nào sợ xa sao nói chuyện với nhau trời cúng đổ về chiều Hôm nay bầu trời âm u Mây đèn kéo đến Thầy lăng lăng nhắm mắt từ từ mở ra nhìn bốn phía Nhìn qua bên thằng bé rồi hỏi con đói bụng chưa tiểu an Thằng bé mở mắt lắc đầu tỏ ý không đói Thế vậy thầy lăng đứng lên nhìn qua bên thầy hiền thân Vẫn còn đang ngồi thiền lớn tiếng gọi Sư đệ hiền thân chúng ta làm việc thôi Nghe gọi thầy hiền thân cúng từ từ mở mắt nhìn qua thầy lăng gật đầu Rồi vắt theo túi vải bước theo Thầy lăng đưa mắt nhìn qua cây bảng lớn đi lại gần vũ vào thân cây rồi nói Cây này cũng bự qua nhà Thầy lăng ngồi xuống cởi cái túi vải mang bên mình chạy ra trước mặt Lấy ra vài lá bùa màu xanh lam Dán xung quanh gốc cây bảng Xong phủi phủi tay thể hiện thân đứng một bên công hiệu rồi hỏi sư huynh dán bùa gì lên cây bàn chi vậy Bùa này là bùa mạnh nhất trong tất cả loại bùa Huynh dẫn nó vào đây để tối tạo sự bất ngờ đánh úp thần trùng, mà để cúng cột cây chuông đồng lên cốc cây đi, để tối nay có khi mình cần dùng tới. nói xong, thầy lăng nắm tay của tiểu an bước qua chỗ đất trống, không có cỏ mọc ngồi xuống nhắm mắt thiền định. Thầy hiền thân cũng bước lại gần cây bảng đưa tay vào trong túi vải, lấy ra cây chuông đồng với sợi chỉ. bầu vào trong gốc cây bằng xong rồi đi qua chỗ đất trống của bên cạnh thầy lăng với tiểu an nhắm mắt thiền định. đến khi bầu trời sụp tối hiền từ trong nhà bưng thêm vài cái bánh với can nước trà đem để trước mặt của thầy lăng hai thầy uống nước với ăn bánh đi thầy lăng nghe tiếng từ từ mở mắt nhìn hiền thì trời cũng đã tối thì nói tối rồi đừng có ra đây nguy hiểm lắm dạ con biết rồi hiền có người bước nhanh vào trong nhà thầy lăng nhắm mắt lại tiếp tục thiền định ngoài chiếc tiếng trống bắt đầu vang lên đì đùng đến khoảng về khuya người đến cống viếng cũng đang về hết Chỉ còn lại người nhà của vợ chồng Tiến Đang ngồi sau lưng quan tài uống trà Những hạt mưa nặng hạt trên mái tôn Theo đó là những cơn gió mạnh dít lên từng hồi Làm cho mấy căn dạp trước nhà rung lắc Dưới tiền vàng mã cũng theo đó mà bay phù ngập trời Ngoài sau hè có tiếng của Thầy Lăng nói Đóng cửa phòng lại đi ngồi im trong nhà không được ra ngoài Nghe Thầy Lăng nói hiện Cùng với người nhà của vợ chồng Tiến Chạy vào trong phòng qua chốt cửa lại ngoài sau hè thầy lăng với thầy hiền thân đưa mắt nhìn qua màn mưa đến chỗ của thần trùng phía sau lưng còn có thêm bốn con quỷ mặt dữ tợn còn tiểu an thì vẫn ngồi nhắm mắt tiền định như chưa có chuyện gì xảy ra thần trùng nhìn hai người lộ ra một nụ cười quái đản tu sĩ với đinh hoàng lăng hai người đến đây cảnh ta bắt người sau hả thầy lăng là một nụ cười đưa mắt phát ra ánh sáng màu vàng nhìn thẳng vào người thần trùng rồi nói Thần trùng lâu quá rồi không gặp, có lẽ hôm nay chúng ta chấm dứt tại đây thôi. Vừa nói dứt lời, Thầy Lăng đã lấy trong túi áo ra lá bùa màu đỏ, phi lá bùa bay nhanh đến chỗ của thần trùng. Hắn cười khẩy lên một cái gian lệnh, phía sau có hai con quỷ mọc sừng bước nhanh tới, đứng trước mặt của hắn hứng chọn lá bùa. Thầy Lăng vừa thấy hai con quỷ dính lá bùa liền niệm nhanh thần chú ba la hắc địa tam lửa đánh... Lá bùa nhanh trong bốc cháy ra ngọn lửa màu đỏ trong màn mưa Hai con quỷ vùng vẫy làng hết trong ngọn lửa Thần trùng lùi vài bước về phía sau nhìn qua thể lăng rồi cười lớn Đinh lăng ngây mạnh hơn trước rất nhiều gì đó Thể lăng không nói gì nhiều lấy trong túi ra lá bùa màu tím đưa ra trước mặt niệm thần chú Đại đạo sinh thần sinh quái địa đánh Lá bùa màu tím liền rời khỏi tay cháy lên thành một ngọn lửa màu tím bay nhanh đến chỗ hắn Lúc này không biết từ đâu năm vong hồn cả nam cả nữ bay đến hướng ngọn lửa từ lá bùa Nó liền bốc cháy nhanh đến mức không tưởng tưởng được thì hiện thân chỉ kịp trước mắt một cái đưa mắt nhìn lại thì năm phong hồn đã tan bến vào hư không chấp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu A-di-đà-phật. Liền bước đến bên thể lăng chỉ tay ra sau lưng thần trùng còn hai con quỷ đầu sừng rồi nói huynh đo hắn đi còn hai con quỷ kia để cho đệ. Thầy hiền thân đưa tay vô trong tươi áo lấy ra lá bùa màu đỏ mà thầy lăng đã đưa cho kẹp lá bùa trong tay lao thẳng đến chỗ thần trùng hắn thấy thầy hiện thân lao đến thì liền ra lệnh hai con quỷ liền bước nhanh dùng chân đạp mạnh vào ngực của thầy hiện thân đang trong từ thế lao tới thầy hiện thân né công đường thì bị ăn đầm văng ra vài mét giậm mạnh chân xuống đất để lấy lại thăng bằng trên miệng lộ ra một nụ cười phi nhanh lá bùa dính lên người hai con quỷ Đẹp nhanh thần chú Lá bùa bốc cháy lên rồi vụt tắt Đó mắt diễn qua thầy lăng điện hỏi của sao lá bùa của đệ không cháy được lâu vậy sư huynh là bùa đó là đệ phải phép được nhiều Mới cháy được lâu Cuối trời đất chết đệ rồi Vừa lấy trong túi ra tìm lá bùa thần chú Lá bùa liền bốc cháy rời khỏi tay bay đến chỗ hai con quỷ Nhưng mà lá bùa bay chậm quá Khiến cho hai con quỷ lách nhẹ người né được nhìn qua thầy hiện thân liếm mép bột cái bày nhanh đến thì hiện thân thiết bùa không có tác dụng liền không xài đến nữa cởi chiếc áo cà san đang mặc trên người xuống chống đứng lại hai con quỷ thể lăng bên này đánh nhanh đến mức thần trùng lấy trong túi ra lá bùa màu xanh niệm thần chú lá bùa bốc cháy bay đến bên người của hắn thần trùng lách người né được lá bùa bay thẳng vô đám cỏ liền cháy vừng vừng hắn bay từ trên cao đạp chân xuống Thầy Lăng vừa lấy trong túi phải ra một cây kiếm vỏng gỗ dài ngay tấc, Từ lên đỉnh đầu chống đỡ lại cú đạp Hán liền đạp Thầy Lăng dưới chân cười lên màn dài Đinh Hoàng Lăng hôm nay là ngày rỗ của ngươi. Thầy Lăng với thầy Hiện đang bị đánh túi bụi Hạt mưa vẫn đang rơi trên đầu chọc lóc của Tiểu An Đang ngồi thiền thì chừng mắt cầm thêm một tiếng như là tiếng rồng gầm Tiếng gầm chấn át cả tay người nghe làm cho cả nhà của tiến đang run rẩy trong phòng cũng phải bịt tai lại xung quanh đó ai cũng nghe tiếng cầm đóng cửa kín mít sau khi nghe tiếng cầm đến đó thần trùng với hai con quỷ về lảo đảo lùi lại bên gốc cây bằng thấy cơ hội của mình đã đến thầy lăng với thể hiện thân điểm thần chú lớn đã bùa sinh nam với cái chuông đồng đắp lên từng hồi cây chuông bày liền trên đầu của thần trùng cùng hai con quỷ hắn cùng hai quỷ ôm đầu bịt tai bùa bốc cháy ngọn lửa màu xanh nam bay dính lên người của thần trùng công hách con quỷ ngọn lửa nhanh chóng cháy dữ dội lên trong cơn mưa nặng hạt thần trùng ở trong đám lửa gào thét đến trói tay thầy lăng với thầy hiền lấy chồng túi ra còn bao nhiêu đám của niệm thần chú ném nhanh qua bên ngọn lửa đang cháy ngút trời thầy lăng đưa mắt nhìn tiểu an thấy đang ngất xỉu liền vội vàng bước đến nắm thằng bé chạy vào trong nhà trên nửa đường thì quay lại nói thê thân đệ có giải quyết mọi chuyện còn lại đi huynh vào trong lo cho thằng bé huynh cứ lo cho thằng bé đi ở đây để xử lý cho thể lăng ngắm thằng bé đi vào trong nhà lách qua ba cái quan tài đặt trước nhà đi vào trong giường để thằng bé nằm xuống phía ngoài sau lại có tiếng gào thét càng lúc càng lớn thể lăng vội vặn bước lại cửa phòng đang đóng kín gõ cửa cầu hiền ơi xong hết mọi chuyện rồi ra đây đi ở trong phòng mọi người thờ phồ nhẹ nhõm khi nghe tiếng của thể lăng hiền bước đến trước cửa trần trừ Chưa dám bờ Thì ở bên ngoài thầy lăng rục Cắn răng hiền vận chút nhẹ Mở cười vượt đổ mắt nhìn ra ngoài Thì thấy đó đúng là thầy lăng Bèn mở bung chút cửa nhào tới ôm Một xíu buông thầy ra dòng Có vẻ run rẩy nay giờ tụi con trong phòng sợ gần chết vậy thầy Đi ra chăm thằng bé rung thầy đi Ngoài sau hè vẫn còn việc Thầy lăng nhanh chân bước ra sau hè Chỗ thần trùng bây giờ chỉ còn vẻ Ánh lửa nhỏ đang cháy rồi Hạt mưa rơi xuống làm cho nó xèo xèo lên. Thầy hiện thân ngồi xuống lấy cây khều ra. Ở phía dưới đám gói một bóng đèn bảy phút lên rồi chạy thẳng vào trong bóng đêm. Chỉ còn lại một nụ cười màn dài vọng lại. thể lăng đứng đằng sau chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trước mặt. Những hạt mưa trên trời vẫn rơi xuống mặt. thể lăng thở dài đến một tiếng nhìn sang thầy hiện thân gọi lớn. Hiển thân, chúng ta vào nhà thôi. thầy hiền thân vẫn còn ngơ ngác Chưa hiểu chuyện gì nhìn lại thầy lăng rồi hỏi vừa nãy là sao vậy sư huynh thầy lăng lúc này thở dài rồi giải thích lúc nãy để thấy cái bóng đèn đó là hồn của thần trùng vì nó đã được ứng là thần trùng cho nên khó tiêu diệt thôi kể đi mọi việc đã xong chúng ta vào nhà thôi thầy hiền thân gật đầu rồi bước theo sau thầy lăng ngoái đầu nước mắt lại cho bóng đen vừa chạy đi nhìn vào bụi lùm có một cảm giác như ai đó nhìn theo thì hiện thân lắc đầu mấy cái cũng không để ý nữa đi vào trong nhà lúc này thằng bé tiểu an cũng được cô tươi với hiện chăm sóc thể lăng với thể hiện thân mệt quá cũng leo lên giường ngủ một giấc đến sáng thể lăng mở mắt nhìn xung quanh rồi đưa hai tay ấn nền đôi mắt lúc này đôi mắt trở lại về đục ngầu hôm nay tóc của thể lăng cũng có nhiều thêm sợi bạc ngồi lục cục dậy thể hiện thân mở mắt nhẹ giọng sau sư huynh dậy sớm vậy hôm nay phải về chôn cất vợ chồng ông phương à mà để gọi cậu hiền dạy dùng huynh với thầy hiền thân bước xuống giường xoạt so đôi dép bước qua bên giường của hiền cậu hiền dạy đi có chuyện gì vậy thầy sư huynh gọi cậu về đi lo chôn cất cho mẹ cậu đó hiền nghe vậy thì bật dậy xuống giường xoạt so đôi dép bước qua thầy lăng dìu thầy đi ra phía cây nước rửa mặt người trong nhà của tiến cũng dậy hết thầy lăng với hiền làm vệ sinh cá nhân xong thì đi lại chốt thằng bé tiểu an gọi dậy tiểu an dậy đi con đi về nè tiểu an mở mắt rồi mắt chớp chớp mấy cái rồi chạy ra cây thức rửa mặt thấy xong hết thiền mới bắt đầu bước ra ngoài sân dẫn theo chiếc xe ra ngoài lộ thằng bé làm vệ sinh xong thì đứng trước mặt của thầy lăng ta ta lên vai cậu mình dẫn thầy đi ra ngoài vừa rồi lên xe tươi cùng vợ chồng của hưng chạy ra chào tạm biệt Phía trong nhà mấy người bên trại quan tài đã dậy từ sớm ngồi uống trà Thì hiện thân tiến lại quan tài bắt đầu làm lấy chôn cất cho gia đình của tiến tiếng gào khóc thảm thương của người thân tiến và mai vang lên Đến trưa thể lăng và nghiện cũng về tinh nhà Vừa bước đến trước nhà trí với hương Chú Quân cũng vội bước ra rửa hỏi tình hình Chuyện bên đó thế nào rồi Thể lăng mỉm cười mừng giữ đáp mà chuyện đã xong rồi bây giờ lo chôn cất cho bà huyền thôi chưa đưa tay đỡ thầy lăng xuống xe dìu đi vào trong nhà người bên trại quan tài cũng dậy từ sớm cho thể làm lễ chôn cất vừa bước vào bên trong thể lăng đã bắt đầu làm lễ thì khóc than của người con của bà huyền lại vang lên đến chiều mọi chuyện cũng đã xong thể lăng với tiểu an chuẩn bị đồ rời đi bước ra tin đường lộ hiền với chí hương mới biết chạy ra kéo tay của thầy lăng lại hiện nói thầy ở lại chơi với gia đình con vài bữa Ta có việc cần phải đi không ở lại được Nghe vậy ba anh em của trí gây buồn lòng chí vội móc trong túi ra ngay tờ trăm ngàn Đưa vào tay của thầy Còn có chút tiền mong thầy giữ đi đường Thầy nhận cho anh em chúng con vui cảm ơn thầy Quay qua nhìn Hiền rồi nói Hiền ra xe đưa thầy đi cho khỏe Hiền lúc này quay đầu thầy lăng đưa ta lên xua xua rồi nói Thôi không cần đâu ông cháu tôi đi bộ được rồi Thầy lăng nhất vội ngay tờ năm ngàn vào trong túi, rồi vỗ vai của Tiểu An bước đi. Ba anh em nhìn theo mặt mà mặt mày buồn rười rượi. Ba anh em đi vào trong nhà chúc bàn ông Phương hay ngồi uống trà. Hồi xuống hiện biết kể lại sự việc trên nhà ông Hùng cho Chí và Hương nghe. Cũng không quên kể chuyện về Hương viết tươi. Còn cả gia đình của Tiến nữa, ba anh em đưa mắt nhìn ra ngoài đường lộ đất rồi thở dài. Sợ cống đến ngày tuy cộng và chồng Hưng và con trai đi xuống thăm gia đình của Hiền Hưng lái xe ô tô đầu trước cửa nhà Hưng còn đang làm đồ ăn trong nhà ngó ra thấy người lạ Cứ bước tới sửa hỏi Anh chị kiếm ai ở đây Hưng mềm cười rồi hỏi lại Đây có phải là nhà ông Phương phải không cô Đây đúng rồi mà anh chị tìm ai Tôi chỉ là con ông Hùng anh của ba em đó Hưng lúc này cười mừng rỡ: Anh chị đi vào nhà chơi đi Để em gọi hai anh em về. Hương móc điện thoại ra gọi bấm số cho Chí và Hiền, Chí và Hiền nghe tin tươi với hưng xuống vội đi kiếm anh quản lý xin nghỉ một ngày. Hai anh em đi ra về, vừa về đến nhà thấy chiếc ô tô màu đen thì vội đậu đài xe của bệnh vào trong bụi chuối, rồi hai anh em đi vào. Thế cùng vợ chồng của Hưng và Hương chạy chứa ngồi xuống xung quanh, nhau cùng nói chuyện, vừa nhìn thấy Hưng và Chí vội kêu ngồi xuống.